Toàn năng khoa kỹ cử đầu 37 chương 357 đồng đội loại vật này chính là ở thời khắc mấu chốt lấy ra bán hạ gần đây thời gian không ai bằng lão Mỹ đối với bạo nổ đập Hàn Quốc chuyện này chọc người chú ý. Xia hệ thống hạ quốc tế thành viên đều bị lão Mỹ chấn nhíp. Nhưng như cũ không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Này liền có chút sống như là ẩm chậm chỉ khát mùi vị. Diệp hoa cùng sắc là thực sự không có chút nào hoảng lá bài tẩy có vương hà, Lại không nói phát triển thị trường ngoài nước. Chính là trước tiên đem xia hệ thống hạ chất bán dẫn hán thương ở Đại Trung Hoa khu thị trường phân ngạch ăn. Sắc chúng thành viên cũng có thể trong nháy mắt trở thành mập mạp. Chớ quên hoa hạ hàng năm nhập khẩu hàng công nghiệp bên trong. Chất bán dẫn hàng công nghiệp số tiền cao đến 3.500 ức đô la. Mà chất bán dẫn toàn cầu mức tiêu thụ hàng năm đại khái hơn 5.700 ước đô la Đại Trung Hoa khu thị trường chiếm cứ trong đó 61% phân ngạch Xác hệ thống hạ chất bán dẫn hán thương môn trước tiên đem thị trường quốc nội phân ngạch cho chiếm đoạt. Ý nghĩa xia hệ thống hạ chất bán dẫn hán thương ít nhất phải chết đói hơn phân nửa Một nửa hán thương trực tiếp liền không có cơm ăn Vậy thì chờ hoạt thống nhất Hoặc cắt giảm nhân sự. Hoặc co rút nhanh. Thậm chí phá sản sập tiệm đi. Bên trái tay cầm 60% nghề thị trường phân ngạch dễ như trở bàn tay. Tay phải cầm kỹ thuật nắm chắc phần thắng. Hai lá bài chủ chốt nơi tay. Tại sao thua không chút nào khen nói. Diệp Hoa cùng sắc chất bán dẫn liên minh chỉ cần mình không ra cái gì bướm đêm. Không đáng sai lầm cấp thấp tràng này ít khoa học kỹ thuật tranh coi như không thắng được cũng tuyệt đối không thua được. Cái này những thứ này, diệp hoa quả thật một chút không hoàng hốt, nội tâm chút nào không giao động. Đoán chừng xia và nước Mỹ người xuất hiện ở càng kêu la như sấm. Bởi vì là thời gian không đợi nhân hạ. Lúc này sát hệ thống hạ chất bán dẫn thành viên ở quốc nội khắp nơi đánh ra. Nói thí dụ như vi điện một dạng quang khắc máy năm kích thước nano bán thành cải trắng giá Áp là nhìn ở trong mắt lòng đang dì máu hạ Còn lại quốc nội xí nghiệp cũng rối rít buông tha cùng xia hệ thống hạ chất bán dẫn hán thương hợp tác Ngược lại nhìn về phía xác, Đầu tiên một cái chính là công ty nhà nước Trực tiếp là ra thông báo lựa chọn xác, Này không hồi hộp chút nào Bởi vì vì quốc gia ở sau lưng dùng một bàn tay vô hình tích cực thúc đẩy đến Húng hộ sát hệ thống bên trong rất nhiều thành viên nòng cốt công ty đều có quốc tư vào ở. Ít lĩnh vực liên quan dân sĩ cũng không cần nói. Không chỉ là lựa chọn sát có tăng thu giảm chi chờ rất nhiều thật chỗ tốt. Cũng bởi vì là quốc sản. Lúc này nếu là không dùng hàng trong nước. Là rất dễ dàng bị dư luận công kích Đối thủ cạnh tranh sẽ đem chuyện này lấy ra đồn thổi lên. Đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Dư luận loại vật này không nhìn thấy không sợ được Nhưng nó sợ có tổn thương năng lực thậm chí so với trực diện đả kích cũng tới kinh khủng Ở lập tức cái thời đại này bối cảnh Nếu là vào lúc này còn có quốc nội ít lính vực liên quan khoa kỹ công ty tiếp tục cùng bắc Mỹ xia liên quan hán thương hợp tác Tuyệt đối sẽ bị đối thủ cạnh tranh vào mắt dược thủy Từ đó phát động dư luận thế công Theo tới là bị thành thiên thượng vạn tức sần ăn dưa bạn trên mạng một người một bãi nước miếng bao phủ lại rồi. Đủ loại mặt trái nhãn hiệu có thể đánh bên trên tất cả đều sẽ chăm sóc đi lên. Đây là một việc rất có thể lo sự tình. Cho dù là doanh thu 10 tỷ cấp bậc công ty cũng không chịu nổi. Một khi bị đánh lên những thứ kia mặt trái nhãn hiệu, coi như không chết cũng phải lột ra. Ít nhất đối thủ cạnh tranh sẽ nhân cơ hội tiến một bước hạ thủ chèn ép Lên chức, thương trường ngươi lừa ta gạt cũng là kinh tâm động phách. Hơi không cẩn thận tiếp theo sẽ để cho công ty lâm vào to lớn trong nguy cấp. Mà bây giờ cuộc dưới mặt tạo thành kết quả chính là Quốc nội ít khoa khí công ty chính lấy không tưởng tượng nổi tốc độ buông tha cùng xia hệ thống hạ hán thương hợp tác. Từng cái hẳn không được vội vàng cùng bọn chúng bỏ qua một bên quan hệ. Đại Trung Hoa khu một năm liền muốn nhập khẩu 3.500 ước đô la chất bán sấn hàng công nghiệp hả? Cách này cần nuôi bao nhiêu Âu Mỹ ít cùng mặt tổ hợp hán thương? Mà nếu như bị quốc nội Tân Hưng sát hệ thống hạ thành viên công ty toàn bộ ăn, Âu Mỹ chất bán sấn công ty thật muốn thành phiến thành phiến sập tiệm. Thống nhất, cắt giảm nhân sự sẽ tới rồn dập Gôn sân cỏ bên trên. Đi theo ở Diệp Hoa bên người Kiều Vi không khỏi phân địa nói Hôm nay là rất rõ lãng thế cục Người Mỹ hẳn biết chết như vậy dập đầu liều mạng rằng co cũng không sửa đổi được chúng ta phá vỡ bọn họ lũng đoạn cách cục Lấy bọn họ lợi ích trên hết phong cách Không phải là như vậy hả Nghe vậy Diệp Hoa đồng ý gật đầu một cái Người phân tích không sai Hỏi như vậy đề tới Người Mỹ gần đây nhất định là nín một bụng ý nghĩ xấu. Đây là không yêu cầu hoài nghi. Không phải là đối chúng ta làm chuyện xấu. Chính là chuẩn bị bán đồng đội. Kiều Vi kinh ngạc dừng bước. Nhìn từng bước đi về phía trước Diệp Hoa. Bán đồng đội suốt cuộc đi tới gôn bên cạnh. Mắt liếc cách đó không xa cầu động. Chợt nhìn về phía Kiều Vi. Người sau bước chân san san đuổi theo cầm trong tay gôn cách đưa cho hắn. Ta không hiểu ngươi căn cứ suốt cuộc là cái gì. Người Mỹ loại thời điểm này làm sao biết bán đồng đội hắn chèn ép chế tài tập đoàn Samsung không phải là vì bảo vệ xia không băng sao làm sao. Kiều Vi đối với lần này thật là không hiểu. Tay cầm cây cơ diệp hoa liếc một cái, phong tỏa hoàn thành, nhớ thành công vào hang. Lần nữa đứng thẳng người. Tháo xuống nón che nắng cũng đem cây cơ vứt cho nàng vuốt tay lại đem trong tay nàng nước suối lấy đi. Đó là ta thủy, ta đã uống rồi." Kiều Vi nói. Lời đến nói đến một nửa Diệp Hoa đã trực tiếp mở nắp lặng lẽ uống sạch sẽ, đem chai không vứt cho nàng. Lần nữa đeo tốt lắm nón che nắng xuyên trước yêu đứng tại chỗ nhìn quanh một tuần. Thu hồi ánh mắt, Diệp Hoa quay đầu nhìn nàng, coi như Hải Ngạn Tuyên tập đoàn Tam Đại Thường Vũ Đồng sự một trong Ngươi vừa mới câu nói kia nếu là tự cao lãng hoặc là hà hảo miệng nói ra. Vậy bọn họ thường vụ động sự vị trí liền không cần làm. Đi xuống để cho người khác lên chức. Nghe vậy. Kiều Vi chép miệng. Đi tới bên cạnh hắn chợt kéo cánh tay. Bên trái ôn nhu mềm nhũ tiểu bạch thỏ có tới có lui nhanh nhẹn. Làm nũng nói. Ngươi không nên như vậy dọa người nhà có được hay không. Người ta cũng một mực ở tiến bộ chứ sao. Diệp Hoa thở ơ không động lòng. Nếu không phải nhìn ngươi một mực ở tiến bộ. Ta sớm bảo lão trình thay thế ngươi thường vụ đồng sự vị trí. Kiều Vi quái sang giọng. Ngươi lại dọa người nhà Diệp Hoa xoay người ngắm nhìn nàng nghiêm túc nghiêm túc nói. Vi Vi. Chúng ta hải ngạn tuyến công ty bây giờ cách mâm làm lớn như vậy. Cao cấp tầm quản lý cho dù là một cái tiểu tiểu quyết sách sai lầm. Phía dưới sẽ ảnh hưởng đến thành phiến nhân Tiếng kêu than dậy khắp trời đất hạ Chức vị cao bao nhiêu Trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu Dùng hiền không cần thân Vừa hiền lại thân là ưu tiên đảm nhiệm chi Đây là ta dùng người nguyên tắc Cho nên ta nghiêng về từ bên trong cất nhắc nhân viên quản lý cao cấp Mà không phải trực tiếp mời chức nghiệp cao quản Nghe nói như vậy kiều phi đầu đẹp điểm nhẹ Ngược lại cũng không tiếp tục làm nũng vui đùa Coi như hải ngạn tuyến tập đoàn tam đại thường vụ đồng sự một trong Thật đắt là ngoại trừ diệp hoa gia Thường vụ đồng sự lớn nhất Chân chính dưới một người trên vạn người Mặc dù là hắn nữ nhân Nhưng vị trí này quang là trở thành hắn thân cận nhất nhân còn chưa đủ Năng lực phải cao hơn Hải ngạn tuyến là một nhà thế giới cấp khoa học kỹ thuật cử đầu Không còn là cái gì sưởng nhỏ. Đã như vậy. Người Mỹ đánh đau tập đoàn Samsung ý nghĩa ở nơi nào Kiều Vi lần nữa trở lại cách này để cho nàng không thể nào hiểu được đề tài. Người cô nàng này mặc dù tốc độ tiến bộ rất lớn. Nhưng muốn cùng những thứ kia chất bán dẫn cử đầu phía sau chân chính nắm cổ phần tài đoàn tài phiệt môn đấu. Những cái này tài phiệt tài đoàn người trưởng đà cũng là một đám tao lão đầu tử. Bọn họ mặc dù không làm sao ở tông trúc tầm mắt lộ diện. Nhưng mỗi một người đều xấu sức. Ngươi đấu không lại họ. Căn bản không có phần thắng chút nào. Nghe vậy Kiều Vi cười khanh khách. Xem thường. Này vốn cũng không phải là ta nên mặt đối với đối thủ. Cấp bậc này tỉ đấu không phải là ngươi ra mặt nói không sai. Ngươi nói như vậy có chút đạo lý. Cười một tiếng. Diệp hoa bùi ngồi thở dài. Nói, bạo nổ đập Samsung chuyện này không đơn giản như vậy Không nên bị hiện tượng bề ngoài lừa gạt Thật ra thì ngươi đủ ưu tú, nếu không chỉ là nữ nhân ta mà cũng không đủ năng lực là không làm được chức vị này Cho nên ngươi cũng cho là như vậy, như vậy những người khác đâu dĩ nhiên cũng kém không nhiều lắm Bạo nổ đập tập đoàn Samsung thoạt nhìn là vì duy trì Bắc Mỹ xưa hệ thống không tan vỡ mà đi sao sơn chấn hổ cử chỉ Trên thực tế trong mắt của ta, ta cảm thấy được người Mỹ đây là vừa vẫn đang vì bán đồng đội mà đi man thiên quá hải kế sách. Đồng đội loại vật này chính là ở thời khắc mấu chốt dùng để bán hạ. Liếm miệng một cái. Diệp Hoa toét miệng lặng lẽ cười. Thật ra thì trong này cũng không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Làm rõ ràng một cái vấn đề mấu chốt. Vấn đề khác phía sau suy luận cũng có thể thuyết phục. Kia vấn đề mấu chốt là. Toàn năng khoa kỹ cử đầu 37 chương 358 diệp hoa phân tích diệp hoa nhìn nàng liếc mắt không chút do dự nói. Đương nhiên là ta hải ngạn tuyến. Là sát. Đây là một trận không có phe thứ ba hai người đánh cờ trò chơi. Vương chỉ có hai tờ. Cũng trong tay ta. Ta biết ta lá bài tẩy có vương. Trong tay hắn lá bài tẩy không vương. Dĩ nhiên cũng biết vương bài trong tay ta. Đại Trung Hoa khu 3500 ớt đô la phân ngạch Lúc trước đều là Âu Mỹ Nhật Hàn Bây giờ ta xác có năng lực giành lại cái này phân ngạch ăn Xia hệ thống bên trong chất bán dẫn hán thương quốc tế thành viên phải chết xuống một nửa Hán Bắc Mỹ chất bán dẫn hán thương cũng phải chết đói một nửa Bất kể ngươi chơi thế nào mà Ta trước bất kể thị trường ngoài nước Gần Đại Trung Hoa khu thị trường ta xác tất ăn không Thể nghi ngờ chỉ là điều này các ngươi đều phải chết một nửa. Ta xác coi như tân tiến người tất phân một khối bánh ngọt lớn. Nhưng trung quy thì trường phân ngạc thì lớn như vậy. Bánh ngọt thì lớn như vậy. Một cái rất tàn khốc kết cuộc chính là luôn có người sẽ chết đói. Cho nên làm sao bây giờ làm Diệp Hoa nói tới chỗ này thời điểm. Kiều Vi đã biết chiết đạo hiếu không chết bần đạo diệp hoa chợt đối với nàng đầu đi một đạo tán thưởng ánh mắt sau đó khẳng định gật đầu một cái không sai nếu như ta là người mỹ ở không có tìm được biến đổi thật là thủ đoạn tới ứng đối cường thế tân tiến người dĩ nhiên ta cũng sẽ không cho người mỹ quá nhiều thời gian nếu là hắn trần chờ cách một năm nửa năm Ít cùng mạch tổ hợp sản nghiệp ở Đại Trung Hoa khu thị trường 3.500 ước đô la phân ngạch. Từ nay về sau hãy cùng hắn người Mỹ không có quan hệ gì rồi. Đến lúc đó còn phải ước lượng chính mình mảnh đất nhỏ có thể hay không phòng thủ cũng là một vấn đề cho nên. Ta xác ở thị trường quốc nội phân ngạch chiếm lĩnh càng nhanh. Chẳng khác gì là ở vô hình trung làm áp lực đảo ép Bắc Mỹ xưa bất kể thế nào lựa chọn cũng phải muốn quyết định. Kia ở nơi này dạng thế cuộc bối cảnh bên dưới Đối mặt Bắc Mỹ chất bán dẫn cũng chết đói một nửa cuộc diện Người Mỹ làm sao lựa chọn ở chỉ không chết ta sát cái tiền đề này bên dưới Chạy chết đảo hữu không chết bần đảo người bình thường tính lựa chọn Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến xia hệ thống hạ quốc tế các thành viên một nửa kia Cũng chết đói Đối với Bắc Mỹ mà nói Hắn vốn là phải chết đói kia một nửa cũng không cần chết đói có phải hay không đạo lý này kiều vi hai tròng mắt chớp động kinh ngạc. Người Mỹ tư hỏng như vậy nguyên lai là ở nghẹn xấu như vậy Thủy. Đi theo người Mỹ chơi cũng quá nguy hiểm. Cũng chỉ có thể nghẹn xấu như vậy nước. Diệp Hoa cười ha hà bổ sung. Mang theo hoàn toàn chắc chắn có kết luận đạo. Cho nên ta có thể lớn mật trực tiếp hạ phán đoán. Toàn cầu chất bán dẫn sản nghiệp cách cục rất nhanh tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Tại hạ một người mười năm. Toàn cầu chất bán dẫn cách cục mang hiện ra sắc cùng Bắc Mỹ xưa bình phân thiên hạ cuộc diện. Châu Âu. Cái gì Siemens cũng tốt. Mixi-lectronic cũng tốt. Ăn trí phổ cũng tốt. Infineon Technolog cũng tốt Hàn Quốc. Cái gì Samsung cũng tốt. Sân khấu Hymix cũng tốt Nhật Bản. Cái gì Tô Si Ba cũng tốt. So Mi cũng tốt. Buông ra cũng tốt. Hết thầy đều phải chết. Chết ở tại bọn hắn chủ tử trong tay cho dù không chết cũng tất nhiên bị bên bờ biến hóa. Cái gì là bên bờ biến hóa không có quyền nói chuyện có thể nói. Có cũng được không có cũng được. Cuối cùng rồi sẽ điêu linh. Tương lai 10 năm nghề bên trong chỉ có hoa hệ hòa Mỹ hệ, không có Hàn hệ, không có Nhật hệ cũng không có Âu hệ. Nghe này một lời Kiều Vi rộng mở sáng sủa hết thảy đều biết Hải ngạn tuyến nội bộ tầng quản lý phổ biến cho là người Mỹ hành hung Samsung là chó cùng đường quay lại cắn cử chỉ Càng giống như là đối với xia ẩm chậm chỉ khác Kia một điểm này người Mỹ chính mình há có thể không biết trải qua diệt hoa phen này hướng dẫn Kiều Vi bây giờ minh bạch Xia sắc thực tay cầm chấm tiểu Nhưng chính hắn không uống Mà là đút cho đồng đội uống hả? Cái này quả thực thật xấu. Nguyên lai like người Mỹ nghẹn lại như vậy một bụng ý nghĩ xấu. Cũng vậy. Đồng đội toàn bộ đều bị đột chết. Còn lại bánh ngọt cũng không cần phân. Vừa vẫn có thể đủ bắt Mỹ một nhà ăn. Sẽ không chết đói nhân. Về phần những thứ kia đồng đội. Đồng đội không chính là dùng để bán chứ sao? Thương trường như chiến trường, chỉ bất quá đây là một mảnh không có khói súng chiến trường thôi, trong đó hung hiểm không kém chút nào. Kiều Vi nhất thời mặt đầy sùng bái nói với Diệp Hoa. Không nghĩ tới ngươi mấy tháng không nghe thấy thế sự. Lại đã sớm đối với thiên hạ đại thế nhìn rõ ràng. Không xuất thế liền biết nghề tương lai cách cuộc là bình phân thiên hạ. Nhất định chính là lại là gia cát lượng. Ồ! Nghe lời này của ngươi ý là chúc ta long chung đối thiên hạ. Ta là gia cát lượng. Kia ngươi chính là lưu bị lạc. Cho nên ngươi mới là chúa ta là thần ta xem ngươi là muốn mưu phản. Nếu không phải nơi đây bất tiện. Không phải là đưa ngươi giải quyết tại chỗ không thể. Diệp hoa ré mắt liếc nàng liếc mắt giả vờ hừ hừ nói. Người ta chẳng qua là chụp nịnh nọt ngươi mà thôi. Ngươi nói người Mỹ một bụng ý nghĩ xấu không giả. Ngươi không cũng không kém mà. Không chừng ý nghĩ xấu so với bọn hắn còn nhiều hơn. Hơn nữa. Ngươi coi như hải ngạn tuyến người đứng đầu. Một phen bàn luận viễn vông. Nói xong coi như thuộc hạ phải gọi uống thật là ngon màu hạ. Nếu không ngươi sau khi nói xong kết quả quát tới một trận lúc túng gió mát. Chẳng phải thật mất mặt. Mất hứng quay đầu liền cho thuộc hạ mang giày nhỏ. Ta nói có đạo lý đi. Kiều Vi cười hì hì nói, a, có đạo lý, ngươi nói như vậy cũng không có sai. Diệp Hoa nghiêm trang gật đầu. Một lát sau, Kiều Vi như có điều suy nghĩ hỏi chẳng qua là bởi như vậy. Bắc Mỹ xưa há chẳng phải là hoàn toàn đem hắn quốc tế thành viên công ty từ bỏ. Ngược lại đối với ta xác là phi thường có lợi. Nếu chúng ta có thể nghĩ tới chỗ này, người Mỹ khẳng định không thể nào không nghĩ tới cấp độ này. Vậy hắn giải quyết như thế nào cái này mâu thuẫn nàng cái vấn đề này diệp hoa cũng rất thưởng thức. Tại sao nàng có thể trở thành tam đại thường vụ đồng sự một trong. Đây chính là nguyên nhân. Tiến bộ nhanh hiểu phi cái vấn đề này có thể nói là một đại mấu chốt. Có câu nói là đà gầy so ngựa còn lớn. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Bất luận là xi men. Sân khấu hy ních. Infinite technolos. Ăn trí phổ những thứ này truyền thống thế giới chất bán dẫn các bá chủ. Người Mỹ coi như cho bọn hắn uy tiếp theo ấm chấm tựu. Bọn họ có lẽ sẽ điêu linh thậm chí còn chết đi. Nhưng tuyệt đối không thể nào lập tức chết đột ngột. Bởi vì bọn họ nổi tình là sắp xếp ở nơi đó. Mọi người đều là công lực thâm hậu cao thủ. Mặc dù có trinh lệ cũng không phải ránh trời. Chẳng qua là kính ngươi giang hồ địa vị tôn ngươi là minh chủ. Mọi người đều là cao thủ tuyệt thế dựa vào cái gì bị ngươi một trưởng vỗ chết không thể lập tức chết. Vậy thì sẽ trở thành biến số cùng không xác định. Bọn họ cũng sẽ không chờ chết. Đối với người Mỹ mà nói. Đây là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. Trong này suy luận sẽ phản ứng ra xác thực sự kiện. Cái này sự kiện thể hiện ở Bắc Mỹ xưa có thể hay không đối với hắn đồng đội len lén hạ chấm tửu làm sao hạ là tất cả đều hạ hay lại là hạ một bộ phận toàn bộ đều xuống sau khi lại không thể lập tức độc chết hắn. Mà sản xuất sinh tai họa ngầm người Mỹ có thể hay không có lòng tin giải quyết lại giải quyết như thế nào này phía sau suy luận là phi thường phức tạp. Nhìn mặt đầy rục vọng muốn biết Kiều Vi. Diệp Hoa nhún nhún vai buông tay đảo ngươi hỏi ta ta hỏi ai hỏi John Forbett nát ta cũng muốn. Nhưng hắn cũng sẽ không nói cho ta biết. Dừng lại Diệp Hoa Julie ánh mắt cảm khái bổ sung nói. Thế gian này khó khăn nhất suy nghĩ là lòng người. Khó khăn nhất làm việc là dự đoán. Có thể nhìn thấu lòng người cũng có thể biết trước tương lai. Đây chẳng phải là nhân. Mà là thần. Đàn ông ngươi ta rốt cuộc còn là một người hả? Ta cảm thấy được ngươi chính là thần ít nhất là một bán thần. Kiều Vi nói như vậy. Ế bán thần vậy là cái gì Vừa Diệp Hoa quay đầu nhìn nàng, mặt đầy không hiểu. Bởi vì ngươi có thể nhìn thấu lòng người hả? Kiều Vi nói. Có không Diệp Hoa hồ nghi. Bởi vì người ta tâm đã sớm cho ngươi hả? Kiều Vi hiểu điệu nói. Giơ tay lên yên lặng chỉ nàng một chút lại không còn gì để nói để xuống. Diệp Hoa thật lòng không lời chống đỡ Hơn nữa hắn đột nhiên cảm giác thật giống như mở ra phương thức không đúng chỗ nào tiết tấu Tình huống bình thường không phải là nam nhân dỗ nữ nhân đối với nữ nhân tâm tình đây mới là chính xác mở ra phương thức đi Làm sao đến từ mình nơi này liền ngược lại rồi hả họa phong thì không đúng Phương thức cũng không đúng Kết quả là lạ Diệp Hoa đưa tay khoát lên nàng vai ngọc bên trên Ôm trầm đến Một tay kia nâng nàng cầm Nhìn nàng ngậm mị phụ lượng quanh đôi mắt mà thong thả cười nói Mỹ nhân lời ấy rất an ủi lòng ta Đêm nay liền độc cưng chiều với Khanh Thế nào sợ là không thể Vì sao phu quân nhưng là quên Sáng nay là thứ bảy nha Diệp Hoa nghe một chút thứ bảy cái từ này Cả người trong nháy mắt nhã hứng tan vộ Thậm chí cái chân thứ ba cũng giật mình Toàn thân cũng hư phải chết Bởi vì trước kia là hắn dày vò các nàng các nàng xin tha Sau đó Diệp hoa đột phá nhân loại lâm giới sau khi Thế cuộc tới một đại xoay ngược lại Biến thành các nàng dày vò hắn Hắn lựa chọn xin tha Toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 359 ham đan mật thư diệp hoa này làm sáng chọc cho kiều vi không nhịn được che miệng mà cười Thật ra thì Kiều Vi vẫn rất lo lắng mấy người cắt nàng sẽ đem Diệp Hoa cho giày vò hư rồi. Muốn thời điểm cũng tận lực tự mình khắc chí. Nhưng từ nào đó buổi tối Diệp Hoa thảm bại sau vô năng cuồng nộ, Mà thả ra một câu trả thù tính lời độc áp. Trong lúc vô tình nói lỡ miệng đem đang ở kinh doanh bí mật khoa học kỹ thuật bại lộ. Kiều Vi biết rõ hắn dưới đất kho nguyên lai là là đang ở chế tạo một loại cường thân kiện thể. Gà làm ác không? Là kích thích tố? Hay lại là kỹ thuật Kiều Vi không biết cụ thể cái gì? Luôn là có thể để cho hắn trở nên rất mạnh vậy đúng rồi. Đối với Diệp Hoa ở kỹ thuật chế tạo bên trên nàng là không cái gì hoài nghi. Họ là tự ở miệng mà ra hả. Sau đó Diệp Hoa mấy ngày này cũng rất thảm. Kiều Vi không bao giờ nữa thương tiếc thân thể hắn nhất là biết rõ sau này sẽ để cho hắn lần nữa cường thế sau khi kia còn không mau thừa dịp còn sớm hưởng thụ thắng lợi vui sướng hưởng thụ một lần cứu một lần hả ngược lại diệp hoa muốn thực hiện một phó chúng hưu lý tưởng vĩ đại trước không tránh được lập tức bị chúng phó một hưu bi dịch chính mình tạo ra bẫy hố ngầm lệ cũng phải viết lên a sân vuông bên trên hai người đang nói chuyện xia sự tình Đột nhiên bị phía chân trời truyền tới máy bay tiếng nổ hấp dẫn Theo tiếng nổ nhìn lại Là một nhà phi cơ trực thăng tư nhân thật bay về phía khoa học kỹ thuật biệt thự mà tới Đó là diệp hoa phi cơ trực thăng tư nhân Đừng xem lớn như vậy sân gôn liền hai người bọn họ Trên thực tế nơi này an toàn bảo đảm cấp bậc phi thường sân nghiêm Khắp nơi đều là trạm gác ngầm Trung quanh bờ biển đáy biển hạ hiện đầy đủ loại sinh mệnh tần số dò xét dụng cụ. Mới đầu Diệp Hoa vẫn là rất không thích ứng. Gia môn liền bị đủ loại nhãn tuyến nhìn chầm chầm. Mặc dù là bảo vệ hắn. Nhưng là rất chứng đau. Đến hôm nay Diệp Hoa nhất định không thể sống như một người bình thường như thế sống qua ngày. Đây cũng là không có cách nào tránh cho sự tình. Nếu là hắn đem guitar gà ơ xa xo sự tình. C-A-Z chết sai To những tin tức này nói cho cái quốc an bộ nhân. Sợ rằng âm thầm bảo vệ hắn nhãn tuyến phải hơn tăng gấp đôi. Không thích ứng cũng phải thích ứng. Cái vấn đề này thật đúng là cũng không do Diệp Hoa làm quyết định. Hắn vấn đề an toàn xính liếu tới quá nhiều thứ. Hơn nữa còn là càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng lớn. Lâu. Bây giờ cũng không thích ứng mà. Nên ập ập. Nên ôm một cách còn chưa phải là cứ theo lẽ thường. Không nhìn là tốt. Lại cũng không trở về được từ trước rồi. Quá để ý những thứ này. Thời gian căn bản không cách nào mà qua. Thậm chí. Ngay cả hòa thúc bọn họ những thứ này quản ra đi mua nguyên liệu nấu ăn. Đều phải qua một cách đặc biệt vệ sinh tiểu tổ nghiêm khắc hóa nghiệm. Chắc chắn nguyên liệu nấu ăn an toàn không độc mới có thể xuống bếp. Rõi mắt lịch sử, đây chính là chỉ có hỏa tiến cha tiền lão mới có đãi ngộ cùng vinh dự Như vậy có thể thấy quốc xa đối với Diệp Hoa coi trọng Những chuyện này cũng có thể lấy nhỏ làm lớn, nhất Diệp Chi Thu Đến khi hắn chuỗi lạc cuộc sống riêng đều là vấn đề nhỏ ác Mở một con mắt nhắm một con mắt trợn hai cái mắt cũng còn cứ như vậy rồi Phi cơ trực thăng ở trên bãi đậu máy bay vững vàng hạ xuống Từ bùng phi cơ đi xuống không phải ai. Đương nhiên đó là Sana. Chu phàm hai ngày nghỉ nàng đều sẽ tới. Nàng nhìn vòng quanh một tuần rất nhanh thì phong tỏa trống trải sân gôn bên trong. Một mảnh thảm cỏ xanh trên cỏ liền hai bóng người. Quá rõ ràng rồi. Bên kia. Nhìn đi tới Sana Diệp Hoa không khỏi bất đắc dĩ thở dài nói. Mỗi tuần cho ta tới một lần bạc môn lâu thảm bại. Các ngươi thật đúng là xuống tay được hả? Các ngươi có thể nghĩ xong. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đối đãi với ta trọng chấn hùng phong ngày. Các ngươi có thể thì xong rồi. Kiều vi hanh hanh tức tức đạo. Nhưng là hối hận đã không còn kịp rồi nha. Lời này của ngươi chỉ có thể lừa gạt lừa gạt đơn thuần tiểu na. Nhưng không gạt được ta. đắc như vậy dĩ nhiên phải thừa dịp ngươi không dậy nổi trước. Thật tốt cho ngươi nếm thử một chút thất bại xin tha đau khổ Diệp Hoa Nói nhiều tất nói hớ Họ là tự ở miệng mà ra hả Ai Chúng ta muốn không phải sống chung hòa bình được rồi oan oan tương báo khi nào Kiều Vi Chớ rồi Diệp Hoa Kiều Vi nhìn chăm chú chầm chầm san san hướng bên này tới xa na Chợt nói sang chuyện khác Ngươi chính là quan tâm nhiều hơn nữa tiểu na đi Đêm nay liền đem ngươi nhường cho nàng Người ta dù sao cũng là công chúa Nàng cũng tỉ mũi chúng ta bên trong nhỏ nhất một cách cũng là tâm tư đơn thuần nhất Lại nói trong chúng ta đông nghiệp vụ Dubai là điểm tượng Tóm lại bất kể như thế nào ngươi nên phải nhiều nhiều theo nàng một ít Nghe vậy Diệp Hoa Kinh ngạc nhìn nàng như thế Không khỏi cười khanh khách cười một tiếng Cuộc đời này có khanh tướng bạn Còn cậu mong gì trong chốc lát sanha tràn đầy nụ cười tới đến bên người không nói hai lời chính là hai tay bao bọc diệp hoa cần cổ tham lam thâm tình hôn thật lâu vi vi tỷ ngươi không ngại đúng không đắt lâu buông ra diệp hoa sau khi sanha nhìn về phía kiều vi người sau mỉm cười ta cũng biết sanha hoạt bát cười một tiếng lúc này mới nhìn về phía diệp hoa cũng từ trên người lấy xuống một phong thơ đưa cho hắn nói Thân ái. Đây là ta ca ca viết cho ngươi thơ đích thân viết. Muốn cho ta phải tự tay chuyển giao cho ngươi. Diệp Hoa cùng Kiều Vi đều không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tại sao phải ngươi thân tay đưa ta Diệp Hoa nhận lấy bao thư? Sa Na lắc đầu một cái. Ta cũng rất tò mò hắn tại sao không trực tiếp gọi cho ngươi. Nhất định phải dùng cổ xưa như vậy thủ đoạn. Hiện tại cũng 2022 năm. Diệp Hoa không có lập tức mở ra phong thư nhìn, mà là chuyển hướng Kiều Khế hỏi: "Dubai gần đây có tình huống gì nhất là phương diện kinh tế?" Kiều Vi suy nghĩ một chút liền nói: "Tổng thể không cần lạc quan, tràn đầy không thể dự đoán. Hoàng bánh sự kiện đối với Dubai tạo thành không nhỏ đả kích, mà hải ngạn tuyến gặp phải liên hiệp đuổi ra khỏi sau khi Dubai tiến một bước gặp phải đả kích." trong năm qua trong Dubai kinh tế bà động giống như xe cáp treo tới hoàng bánh sự kiện bắt đầu từ lên cao dốc chuyển trực hạ chúng ta gặp gỡ liên hiệp đuổi ra khỏi sau khi càng là đoạn nhai thức gánh nước bọn họ bây giờ thời gian phòng trừng không dễ chịu Dubai hoặc có lẽ là Uy bản thân là không có công nghiệp năng lực nó phồn vinh là xây dựng ở không chung lâu các bên trong hơn nữa Dubai cởi mở rất hoàn toàn Bao gồm toàn diện tài chính cởi mở Đây là nó phồn vinh cơ hội Đồng thời cũng là tai họa ngầm phục bút Số lớn nhiệt tiền tùy ý ra vào Dubai Hơn ngàn ước đô la số lượng Nơi này kinh tế có thể lập tức phồn vinh Một khi tư bản rời sân Lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình Do đại phồn vinh biến thành đại tiêu điều khả năng liền phát sinh trong một đêm Đơn giản mà nói chính là một câu nói Vận mệnh cổ họng là bị người khác cho nắm được Dubai bên cạnh qua ta cũng vậy Đừng xem người đều gơ D B Rất cao Nhưng cũng là không có công nghiệp năng lực Dưới đất khí thiên nhiên nếu là không có Lập tức đánh liền trở về nguyên hình Này phía sau suy luận thật đúng là rất đáng giá đắn đo Chẳng lẽ Nghĩ tới đây diệp hoa không khỏi liếc nhìn xa na Vì công chúa này điện hạ tính nhược sử tử Không nói một lời Thật là nhu thuần không nhúc nhích Cũng không quấy dày hắn Rất là biết phân tức Thu hồi ánh mắt Diệp Hoa lần nữa nhìn về phía trong tay phần này bao thư Nếu như nói trong này dính liếu tới người Mỹ Ngược lại là rất có thể si bên kia có lẽ lấy được Sana cùng mình Quan hệ không thể tầm thường so sánh tin tức Nếu như là như vậy Người Mỹ chỉ cần chỉ số thông minh tại tuyến. Nhất định có thể đủ từ trong nhìn ra cũng đoán được Dubai cái này tiểu đệ không thẳng thắn. Ngoài mặt như cũ biểu thì đi theo Mỹ lăn lộn. Sau lưng tìm nhà dưới. Lão Mỹ nếu là muốn chỉnh Dubai. Vậy cũng so với toàn bộ người Hàn dễ dàng rất nhiều người Hàn ba ngày không tới liền nằm xuống. Kia Dubai có thể một ngày cũng chưa tới. 12 giờ bên trong liền trực tiếp nằm xuống. Không cần quá nhiều thủ đoạn, một cách tài chính chế tài liền xong chuyện Khả năng đến ngày thứ hai Dubai hơn phân nửa tài sản thì trở thành phố ôn rồi bởi vì Dubai tài chính mở hết Tài chính vật này Toàn thế giới ai cũng không chơi thắng phố ôn. Bây giờ thỏ như cũ không chơi thắng Đây không phải là tự coi nhẹ mình Chính là sự thật Ưng tương đang chơi tài chính thời điểm Thỏ còn không biết cái gì là tài chính Cho dù hôm nay thỏ lớn như vậy thể số lượng ở phương diện này cũng hơi có vẻ sức lực chưa đủ. Húng hồ tiểu tiểu Dubai trừ phi có người ở phía sau ủng hộ hắn. Thu hồi suy nghĩ. Diệp Hoa mở ra phong thư nhìn một cái. Viết là anh Văn. À dập văn từ hắn thật đúng là xem không hiểu. Nhìn một cái bên dưới Diệp Hoa ánh mắt không khỏi đông lại một cái. Kiều Vi thấy hắn biểu tình biến đổi cũng càng phát ra hiếu kỳ bao thư bên trong nội dung. Diệp Hoa sau khi xem xong đưa cho nàng. Kiều Vi vừa xem không khỏi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nít. Khẽ sơ lên tay nhỏ mà che miệng. Nhất thời nhìn về phía Diệp Hoa mà đảo. Cái này không khác nào là đánh cược. Hắn có thể thu được nội bộ ủng hộ Diệp Hoa thông thả cười thở dài nói. Đánh cược không chính xác. Phải nói ham đan vương tử điện hạ chiến lược nhãn quang nhìn xa thấy rộng. Nhất là xem người nhãn quang. Đem chuyện này thông báo nơi gơ, hơ, a, nơi hơ, tương quan, nhớ giữ bí mật. Hắc hắc, ta đoán chừng có trò hay sắp mở màn. Toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 360 trò hay mở màn Abo Aby Hoàng Quán rượu Một gian đại hình trong phòng hội nghị. Đang bị phản phản phục phục tiến hành kiểm soát xác nhận không có bất kỳ điện tử theo dõi dụng cụ sau khi Nơi này rất nhanh thì bí mật triệu khai một trận có lẽ mang quyết định Ui vận mình hội nghị Nửa giờ sau Trong phòng hội nghị các đại tù trưởng cũng không nói một lời nhìn chằm chằm nói thoải mái Dubai vương tử Hamdan Bao gồm phụ thân hắn cũng ở đây họ hàng Chư vị Làm trên địa cầu cường đại nhất hai cái siêu cường quốc tiến hành đấu sức thời điểm, toàn bộ nhân loại đều không thể giữ được mình. Người Hoa cùng người Mỹ đã tại tông nghệ cao lĩnh vực làm đại biểu chất bán dẫn nghiệp mở ra huyền phát biểu tranh đoạt, hơn nữa bộc phát kịch liệt. Ở nơi này chàng khoa học kỹ thuật chiến tranh hùng bên dưới, Uy mặc dù không có ở vào vòng xoáy trung tâm, nhưng là ở vào bị ảnh hưởng đến trong phạm vi. Dù vậy chúng ta cũng khó có thể chịu đựng. Đây có lẽ là bất hạnh. Có lẽ là chớ đại hạnh vận. Lúc này La Sanna Hải Mã Tù trưởng nghi ngờ nói. ngươi ý tưởng quả thực quá điên cuồng. Chúng ta không chịu nổi người Mỹ trả thù. Hàn Quốc chính là tốt nhất ví dụ. Gần ngay trước mắt giáo huấn người minh bạch hậu quả sao đầu nhập vào người Hoa cùng bây giờ cùng người Mỹ có gì khác biệt hướng hồ Mỹ quốc là đương kim thế giới trên thực tế để nhất siêu cường quốc. Chân chính thế giới bá chủ. Đoạn thị lão ra hỏa trong lòng châm chọc một câu. Ham đan không chút hoang mang lễ đạo. Tôn kính la sa na hải mã tù trưởng. ngài nói không sai. Nhưng ta cũng phải hơi chút cải chính một chút. Lựa chọn người Hoa là lựa chọn tương lai Ui vận mệnh không bị chính mình nắm trong tay Ta biết này nhắc tới rất bi quan Nhưng đây chính là sự thật Không thể không tiếp nhận sự thật Trên viên tinh cầu này có hơn 200 quốc gia Nhưng chân chính có quyền phát biểu chỉ có 22 cách thực hiện công nghiệp hóa quốc gia Nắm giữ quyền phát biểu chỉ có 5 cái Mà chủ đạo quyền phát biểu 21 đầu thế kỷ là một cái Bây giờ là hai cái Sở bằng vào chúng ta cũng không cần bi quan Chân chính nên tuyệt vọng là ngay cả bị nước Lớn chèn ép sục vọng cũng không có tồn tại Nước lớn đồ cường Nước nhỏ cầu sinh Ui là nước nhỏ Tìm được chính xác dựa vào đối tượng là chúng ta thắng được không tới không gian sinh tồn căn bản Là sana hải mã tù trưởng chất vấn Theo như ý ngươi Mỹ Quốc sẽ không còn là thế giới bá chủ Hamdan lập tức nói Này thật không trọng yếu tù trưởng các hạ Người Mỹ bây giờ đặc biệt không thích quốc tế tổ chức Ở toàn cầu thống trị bên trên vừa thiếu gánh chịu trách nhiệm lại phải nhiều hơn ưu tiên Được Cho dù Bắc Mỹ là thế giới lão đại Nhưng bây giờ người Mỹ thường thường thối lui ra quốc tế tổ chức Bây giờ lão đại vừa đi Lão nhị ngồi ở đàng kia không phải tự động trở thành lão đại ngài nói đúng sao tù trưởng cắt hạ dựa vào người nào cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là người Mỹ một khi trả thù. u chịu đựng nổi la xa na hải mã trở về nguyên lai vấn đề lần nữa chất vấn ham đan. Tan vỡ cũng không đáng sợ. Chỉ cần có thể như phượng phượng hoàng như thế miết bàn trọng sinh. Tan vỡ thì thế nào ham đan nói như vậy. Ngươi như thế nào bảo đảm sẽ miết bàn trọng sinh? Mà không phải vạn kiếp bất phục lúc này Emiza Teos Abu Abi lên tiếng. Không cách nào tuyệt đối bảo đảm. Nhưng ta dốc hết tâm huyết là Dubai thậm chí còn toàn bộ U Vinh xoay ra một cách khác, cái có lẽ là biến đổi quang minh đường. Con đường này có hay không dễ đi, chỉ có đi qua mới biết. Nhưng ta đem hết khả năng đang vì một khi lựa chọn đi điều này chưa biết đường mà đều có thể có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng quyền quyết định ở chư vị tù trưởng. Ở chỗ này ta gần làm cuối cùng lên tiếng. Ta làm hết thảy không phải là vì thỏa mãn cá nhân tư dục. Mà là vì toàn bộ Ui có thể thắng được không để sinh tồn quyền. Nói xong, ham đan hướng bao gồm phụ thân hắn ở bên trong bảy đại tù trưởng khom người hỏi thăm. Không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người chố mắt nhìn nhau. Một tuần sau, từ Dubai tuôn ra tin tức nhanh chóng leo lên thế giới các tạp chí lớn tiêu đề. Dubai cùng hải Ngạn tuyến tập đoàn công ty đại biểu. Tập đoàn công ty đồng sự cảnh bình. Song phương liên hiệp tuyên bố. Hải Ngạn tuyến tập đoàn ở Dubai nghiệp vụ chính thức kết thúc hưu miên kỳ. Nghênh đón toàn diện khôi phục giai đoạn. Ngày đó tuyên bố, ngày đó có hiệu lực. Lần này bọn họ vì cùng hải ngạn tuyến công ty toàn diện khôi phục buôn bán hợp tác. xuất thủ cũng là tương đối rộng rãi. Vung tay lên chính là 75 ớt đô la hợp đồng mới ký đến. Dùng cho vào mua bê. Hờ. Cơ. Hay. Không dùng cụ lấy thay đổi toàn bộ công cộng đơn vị phòng chống. Chính sở vị Dubai chi hào, hào vô nhân tính. Tin tức chi đột nhiên toàn thế giới cũng ứng phó không kịp có thể nói là vội vàng không kịp chuẩn bị. Âu Mỹ truyền thông tập thể tạc hoa rối rít dùng trang đầu tiêu đề tiến hành báo cáo. Chuyện này quả thực khiến Âu Mỹ nhân có chút mộng, thậm chí nhân toàn thế giới đều có điểm mộng. Ngươi lúc này chạy đi cùng Hải Ngạn Tuyến chơi đùa, đây không phải là muốn chết tiết tấu nhất, định chính là bóc lên Mỹ sai lầm lớn, cũng đang liên hiệp đổi ra khỏi Hải Ngạn Tuyến đại bối cảnh bên dưới cộng thêm vừa mới không lâu tập đoàn Samsung cùng Hàn Quốc việc trải qua. Dubai hành động này tuyệt đối là đem mỹ mặt hung hăng đập một bạt tai một dạng. Hơn nữa còn là ngay trước tất cả mọi người mặt. Có thể là không bình thường rồi, toàn thế giới cũng kinh ngạc cái ngây ngô. Được rồi, đánh ưng tương mặt thì coi như xong đi, ngươi chính là đính phong gây án ngay mặt đánh liền cái loại này. Đây là muốn gây chuyện lớn rồi, tiết tấu hả? Dubai này sóng thao tác tuyệt đối là tú được tất cả mọi người tây cả ra đầu Là người không biết vô ấy Hay lại là thật có họ sức lực chỗ kia vấn đề coi như rất có ý tứ Cơ hội tất cả mọi người công nhận một chút Đó chính là cái này có chuyện xảy ra Không đơn giản như vậy Đáng nhắc tới là Lần này là Dubai chính mình quan tuyên Mà không phải Uy, Mặc dù không khác nhau nhiều Nhưng như cũ rất mấu chốt. Như vậy có thể thấy ở Abu Abi hoàng quán rượu trong kia chàng hội nghị bí mật. Hamdan bọn họ là hai phe đều có thỏa hiệp. Cũng là cẩn thận thể hiện. Nhưng có một chút có thể xác định. Chuyện này một khi thành. Dubai đúng là uy nội bộ lão đại. Ngược lại. Dubai sẽ vô cùng thây thảm. Liên hiệp quan tuyên sau khi buổi tối hôm đó. Dubai lần nữa là hải ngạn tuyến đưa lên một món lễ lớn. Đến những nơi thời gian buổi tối 20 giờ 00 phút hoàng kim thời gian ngừng. Đưa cho hải ngạn tuyến Dubai tháp dài đến suốt 1 giờ quảng cáo. Dubai tháp lại kêu Cali pha tháp. Tổng cộng 162 tầng 82 cao 8 mét. Là Dubai dấu hiệu tính kiến trúc. Hải ngạn tuyến công ty ở Dubai tháp bên trên chiếu phim rồi dài đến 1 giờ bê hơi cơ hay. Không quảng cáo. Phải biết dùng Dubai tháp làm cảnh đêm quảng cáo. Một phút liền muốn 215 vạn nơ. Dơ. Tỷ. Cho nên bọn họ lần này đưa cho hải ngạn tuyến quảng cáo ít nhất giá trị một ước 2.900 vạn nơ. Dơ. Tỷ. Thậm chí lần này quảng cáo có thể nói là bảo vật vô giá. Không thể tùy tiện dùng kim tiền để cân nhắc. Đây là vì cái gì Nguyên Lai đây là Dubai tổ trưởng đưa. Hơn nữa vì phối hợp hải ngạn tuyến B. Hơn. Cơn. Hai. Không quảng cáo. dubai lại còn khiến trung quanh toàn bộ kiến trúc đèn toàn bộ cắt dài đến 10 phút. Này đãi ngộ quả thật không thể dùng kim tiền để cân nhắc. Cũng là từ một cái góc độ khác nói cho thế nhân dubai đối với hải ngạn tuyến tôn trọng cùng hữu tình. Rất nhiều ánh mắt thoáng cách liền tập trung ở dubai trên người. Lần này coi như là làm ra rồi một thế giới tính đại tân văn tới Có thể vấn đề xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy Hải Ngạn tuyến ở Dubai toàn diện khôi phục nghiệp vụ Vậy thì mang đến trừ nhiều vấn đề Hơn nữa còn là cách này tiếp theo cách kia hơn nữa người người độ sâu liên hệ Đầu tiên một cái Nước biển làm ngọt thủy vụ đầu mối then chốt có phải hay không muốn trọng khải người này cũng đối với toàn diện khôi phục nghiệp vụ tiến hành quan tuyên rồi. Kia nước biển làm ngọt thủy vụ cách này khẳng định cũng ở đây trong phạm vi chứ lớn hơn phức tạp hơn vấn đề sẽ theo nhau mà tới. Người Dubai nơi này gây ra một cách như vậy bướm đêm. Người muốn làm thủy vụ sưởng rồi. Cách vách xa ra, ra tâm tư khẳng định ý nghĩ kỳ quái hoạt lạc rồi đây là không thể nghi ngờ kia tiến tới đưa tới là tiếp theo ma chi ba lết địa khu israel cũng nhất định ngồi không yên trung đông thế giới đám này người anh em giữa quan hệ so với giấy bạc cũng là một đám mặt ngoài huynh đệ mặt ngoài quan hệ đâm một cách liền phá cách loại này chính là yếu ớt như vậy hôm nay mọi người còn chung một chỗ đánh bài uống rượu giao tâm giao hữu Ngày mai sẽ ở trên chiến trường đánh nhau rồi. Dubai làm thành như vậy. Sự tình coi như càng ngày càng lớn phát, Liên không nói trước những phương diện khác ảnh hưởng, Liên chỉ là một điểm này Dubai không khác nào là thập tổ ông vò vẻ như thế. Nhất định chính là chủ động hướng trên họng súng đụng tìm chết. Điều này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Hỏi như vậy đề tới Người sáng suốt đều biết đây là một loại muốn chết hành vi. Dubai cũng không có thể không biết một điểm này. Nhưng lại nhưng liền làm như vậy rồi. Vậy nói rõ trong này nhất định là có tân biến cuộc xuất hiện. Toàn cầu điểm nóng tập trung thoáng cách liền từ Đông Bắc Á bán đảo địa khu chuyển hướng Trung Đông thế giới. Trong lúc nhất thời thế cuộc lần nữa trở nên phân vân khó lường. Toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 361 diều hâu xuất thủ lần nữa. Kết quả kinh người nhịp chuyển tin tức truyền tới đưa tới sôn sao một mảnh. Buổi tối hôm đó diều hâu tổng thống trực tiếp liền giận đẩy rán một cách mở phun. Trong bài bóp bao hàm làm người ta thất vọng. Ngu xuẩn. Không thể tin. Khiêu khích. Nguy hiểm. Trả giá thật lớn chờ rất nhiều mấu chốt từ. Âu Mỹ truyền thông quá mức thậm chí đã đăng như vậy tựa đề Dubai có thể hay không giữ vững 12 giờ. Có thể thấy ngoại giới đối với chuyện này là biết bao không coi trọng rồi thậm chí có chuyên gia đã đáp lời sự tử hình. Quả nhiên, đối mặt Dubai loại này ngay mặt đánh mặt hành phi. Diều hâu là không có khả năng nhẫn. Coi như hắn không muốn làm cũng không khỏi không làm. Nếu không làm tinh đại ca còn gì là mặt mũi phải ra tay. Diều Hâu là không với ngươi tất tất quá nhiều. Đến ngày thứ 2 trực tiếp liền đối với Dubai phát động tài chính chế tài. Phố Hôn nhật báo ngay tại chỗ thời gian ngày mùng 4 tháng 6 báo cáo, Tam Gia toàn cầu tính ngân hàng quyết định không nữa hướng Dubai cung cấp tài chính phục vụ. Này ba ngân hàng theo thứ tự là Ngân hàng HSBC, Mizuho, Standard Chartered Bank ngân hành, Hoa Kỳ ngân hàng Báo cáo dẫn viện quen thuộc kể trên quyết định nhân sĩ cách nói cân nhắc. Các ngân hàng lớn đối với lần lượt đoạn tuyệt cùng Dubai nghiệp vụ lui tới. Lý do là kỳ phong hiểm quá cao. Phố Hôn Nhật báo đem tin tức một công bố ra. Tràn vào Dubai tư bản ra tốc rời sân. Tất cả mọi người cất tiền chạy mau. Nơi này không chám đầu rồi. Một chiêu này đối với Dubai mà nói tuyệt đối là giải quyết tận gốc. Một cách căn bản không có nông nghiệp cùng công nghiệp quốc gia tù trưởng Dựa vào chuyển vận trung tâm cùng chủ yếu là tài chính nghề phục vụ làm chủ cột dịch vụ duy trì phồn vinh Không có cách này Dubai lập tức phát hiện nguyên hình Trên mạng cũng là nghị luận âm ỉ Có biểu thị đối với Dubai đồng tình Có chút biểu thị Dubai đắc gơm Gơm Ca ca rồi Có xếu cực Dubai không biết tự lượng sức mình Đủ loại bất đồng lời bàn cái gì cần có đều có. Nhưng cơ bản cũng có một cách nhận thức chung. Đó chính là Dubai lần này hơn phân nửa dược hoàn. Tiên sinh, chúng ta còn không rời sân sao không đi nữa khả năng sẽ bị tòa thành thị này bắt cóc. Dubai thủy bàn trong tiểu điểm một căn phòng khách trong, hai cái đàn ông người da trắng đang ở nói chuyện với nhau. Một vị khác nam tử trầm rãi lắc đầu. đạo Ly ông Đem tiền mặt cho vào được Các loại Chờ đợi thời cơ tốt nhất đến ở Dubai cổ động thâu tóm Hắn trợ thủ không hiểu tiên sinh chuyện này Người xem hảo Dubai tại sao không hắn nhìn về phía trợ thủ hỏi ngược lại Dubai tìm một cách ưu chất nhà dưới Đương nhiên đẹp rồi Nhưng là vạn nhất Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì Ngươi sợ nơi này sẽ đánh nhau Đúng không nhưng ta cho ngươi biết Sẽ không Những phương diện khác ta không chắc chắn chướng Nhưng nơi này nhất định sẽ không phát sinh chiến loạn Bởi Vì bây giờ Dubai có hải ngạn tuyến công ty Thu y y chờ rất nhiều người Hoa công ty ở chỗ này Cũng có số lớn người Hoa du khách Những thứ này đều là đại biểu người Hoa ở Dubai chỗ lợi ích Nơi này loạn không loạn không phải là nhìn người Mỹ Mà là nhìn người Hoa Trừ phi toàn bộ hoa hạ tài sản cùng nhân viên toàn bộ rút lui ra khỏi Dubai. Hắn lần nữa kiên định bổ sung nói. Mà ta dự đoán là. Người hoa sẽ không rút lui. Thậm chí sẽ gia tăng. Nếu không ngày hôm trước Dubai lại sao có thể có thể tuyên bố toàn diện khôi phục hải ngạn tuyến ở chỗ này nghiệp vụ đúng rồi. Thế giới ngân hàng tổ chức công bố số liệu. Dubai còn có bao nhiêu tự do tư bản không rút lui căn cứ ngày hôm qua thế giới ngân hàng tổ chức công bố số liệu đến xem. Còn có 3.000 ước đô la. Tiên sinh, còn có nhiều như vậy sao như vậy có thể thấy coi trọng Dubai tương lai không chỉ ta một cách hả. Tiên sinh, nghe nói ở nơi này nhiều tự do tư bản bên trong, người Hoa tư bản chiếm so với không tầm thường. Ô, tin tức có thể tin được không tục truyền, không phải là rất đáng tin. Lời đồn đãi cũng là một cái rất tin tức trọng yếu phán đoán căn cứ. Trong tay chúng ta tiền mặt có bao nhiêu 4000 đô la. Thông qua mượn nhập tư hiện nay có thể lấy thêm tới 7 lần cái. Chuẩn bị ra tay đi trong gian phòng này nói chuyện với nhau là hai cách người anh. Trên thực tế chỗ ngồi này xa hoa thủy bàn trong tiểu điểm trừ bọn họ ra. Còn ở chừng mấy vị Mỹ quốc chuyên gia tài chính. Nhưng bọn hắn cũng phục vụ với phú ôn. Âu Mỹ tư bản tài chính nhà. Bọn họ chiến lược là tham lam mà dã man. Dùng nhà các ngươi tiền. Mời các ngươi người nhà. Mua nhà các ngươi xí nghiệp. Cướp nhà các ngươi thị trường. Kiếm tiền của bản thân. Dựa theo bọn họ ngoạn pháp. Này 3.000 ức đô la tư bản thêm một gấp mấy lần đòn bẩy chính là tỷ tỷ đô la cấp bậc. Không nhân lực thật đô bay. Thật đúng là không chịu nổi đám này cá xấu dày vò kết quả cuối cùng phú ôn nhất định là thu được ít lời phương một trong thì nhìn nhiều cùng thiếu vấn đề theo thời gian đưa đẩy liền ở bên ngoài cho là dubai dựa hoàn thời điểm thế cuộc cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy dubai chết khiên suốt hai ngày thời gian nhưng chỉ là dựa vào dubai là không có khả năng abu abi cũng vội lấp tiến vào địch lạc mố tiền sụt đột ngột Toàn bộ y thật ra thì đều không thể thoát khỏi may mắn với khó khăn. Còn có một chút khiến người Mỹ rất tức giận. Bởi vì là ngân hàng tài chính quốc tế tư bản ở sau lưng phá rối, Cũng chính là đục nước béo cò. Cũng không thiếu được hoa hạ tư bản bóng sáng. Ở người khác trên địa đầu thỏ cũng dám buông tay chân ra vui đùa một chút tài chính thử nghiệm mới, học hỏi kinh nghiệm. Bất kể là cái gì vấn đề kinh tế... Vấn đề thứ nhất đầu tiên làm ra phản ứng chính là quốc tế ngoại tệ thị trường. Đến ngày thứ hai buổi chiều, xử lý tình phát sinh trước, trong thời gian ngắn biến thành. Ni mật mã là ISO phân phối cho tiền hoa hạ loại biểu thị phù hiểu, địch lạc mố biểu thị phù hiểu tức là ít. Đến ngày kế sáng sáng vừa mới qua đi, Dubai toàn bộ đô la toàn bộ bắn sạch xuống. Sáng sớm ngày kế Dubai lần nữa tú một cái siêu cấp lớn chiêu. Đó chính là trở tay một lớp thao tác liền đối ngoại tuyên bố mang nơ. Dơ. Tỷ. Liệt vào để nhất ngoại tệ dự trữ. Nếu như nói cách này không có gì ngạc nhiên. Vậy kế tiếp Dubai hoặc có lẽ là ủi thao tác là thực sự tú lật Âu Mỹ người xem mặt đầy. Điều thứ hai tin tức nặng ký chính là tuyên bố ở ủi toàn cảnh có thể trực tiếp sùng nơ. Dơ. Tỷ. Tiến hành giao dịch kết toán. Bao gồm toàn bộ hàng hóa. Trên quốc tế một ít kinh tế phân tích chuyên gia trợn tròn mắt. Người chơi như vậy để cho chúng ta phân tích thế nào à này có thể không được. Tạo thành kết quả chính là số lớn tư bản chân trước vừa mới bước ra. Chân sau còn không có đuổi theo đâu rồi. Sau đó liền rút về rồi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Dubai chơi đùa như vậy hoàn toàn. Đây là trực tiếp đem toàn bộ bảo bối đặt ở người hoa trên người. Ngược lại chính là và nước Mỹ nhân hoàn toàn chia tay. Rất nhiều cả đời không qua lại với nhau tư thế. Dùng một câu không lớn thỏa thiếp lời nói để hình dung. Liếm cầu liếm đến cuối cùng. Hoặc là mất tất cả. Hoặc là cái gì cần có đều có. Loại này ngoạn pháp quá cực đoan rồi. Đây là người nào cũng không nghĩ đến kết quả. Không người sẽ ngờ tới Dubai chơi đùa như vậy điên. Hoàn toàn không lưu cho mình đường lui. Hoặc là lên thiên đường. Hoặc là xuống địa ngục. Quá điên cuồng. Có thể đoán trước đến loại kết quả này đó mới là thấy rượu. Rất nhanh. Ở lớn như vậy bối cảnh bên dưới. Thế cuộc tài chuyển thuẫn giữa nhanh đón kinh người đại nhịp chuyển. cái này đại nhịp chuyển cơ hội chính là ở sau đó thời gian. Đến từ quốc nội băm tay loại môn binh phân mấy đường lao thẳng tới Dubai. Mua mua mua cũng không cần quốc gia ở sau lưng phát động quảng đại quần chúng lực lượng. Các đại dịch vụ du lịch công ty xuất thủ liền không thành vấn đề. Hơn nữa băm tay loại môn chính mình liền chạy tới. Bởi vì nơi đó tiêu phí tiện nghi. Càng kinh hỉ là đang ở Dubai bên kia lại có thể trực tiếp dùng nơi. Dơ. Tỷ. Kết toán hàng hóa giao dịch. Không cần đi đổi chuyển cùng ở quốc nội tiêu phí không khác nhau nhiều. Chỉ là một điểm này liền thiên nhiên hấp dẫn quốc nội người tiêu thụ đi qua đổ loại băm tay. Phải biết dựa theo sức mua ổn định giá tính toán. Hoa hạ đệ nhất thế giới. Hoa hạ băm tay loại lợi hại đây chính là người địa cầu cũng đã lính giáo rồi. Đây chính là một lần thay đổi qua một cái quốc gia kinh tế kết cấu. Tỉ như Argentina. Lại tỉ như Tây Ban Nha chân sò hun khói một lần bị mua hết. Người hoa bảo nổ mua bên dưới làm người Âu Châu đều không chân dò hôn khói ăn Đại khái đây chính là nhiều người sức mạnh lớn đối với người đông thế mạnh cách từ này tốt nhất giải thích đi Lần này Âu Mỹ tập thể phạm mộng Nhất là diều hâu Có chút sườn sờ Đang đối mặt khí thế hung hung thành thiên thượng phản băm tay loại Dubai trong những ngày sau một sảng trong khắp nơi đều là đến từ hoa hạ du khách Dám sau đó không lâu làm cho cả Dubai công cộng thiết thi cũng đổi lại hán tự tiêu bài Còn có đủ loại mã hai chiều thanh toán Nào đó tin thanh toán Nào đó bảo thanh toán Mộng ếp diều hâu nặng nề lắc đầu một cái Thật tốt vuốt một vuốt Chuyện này có chút không đúng Mở ra phương thức có chút không đúng Quá trình cũng không đúng Kết quả là biến đổi không đúng Nhìn này hình thức siêu hâu đột nhiên cảm thấy chẳng những không có đem Dubai toàn bộ nằm xuống Ngược lại cho một lớp thần trợ công để cho đối phương miết bàn sống lại Đây là Bắc Mỹ không thể tiếp nhận một chút Mà càng không thể tiếp nhận là Dubai là thắng nhà Người Hoa là thắng nhà Phú Hôn cũng là người thắng Duy chỉ có Bắc Mỹ đương cuộc thảm nhất Cực kỳ không thể Nhất tiếp nhận một chút chính là người hoa ở trong đó chiếm thiên đại tiện nghi Diều hơ không chịu nổi Như vậy đi xuống không được Được tìm con thỏ kia thật tốt nói một chút Người xấu bụng thỏ không thể chơi như vậy hả Toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 362 đau Không cách nào đã tới rồi Một tuần không đến lúc đó đang lúc Xác thực mà nói là ngủ ngày Trước mặt ba ngày thế nhân cũng nhất trí cho rằng Dubai hoàn thuốc. Ui cũng cơ bản nằm xuống. Nhưng từ ngày thứ tư bắt đầu đột nhiên đại nhịp chuyển. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Dubai sẽ như vậy áp. Trực tiếp an in cho người Hoa. Những thứ này thao tác căn bản cũng không giống như là một cái tối ngươi nước nhỏ dám có quyết đoán. Nhưng Dubai làm. Hơn nữa làm phi thường hoàn toàn mà quả quyết. Sự thật lần nữa chứng minh cái thế giới này chỉ có chết no lớn mật chết đói nhát gan. Người ở bên ngoài cảm thấy không tưởng tượng nổi bên trong Dubai miếp bàn sống lại. Lúc này đa số quốc tế kinh tế phân tích sư môn bắt đầu sau chuyện này ra cát lượng rồi. Hắn chúng ta đối với tương lai sự kiện dự đoán thường thường bị lỗi. Nhưng là đối với vừa mới phát sinh thời gian tiến hành phân tích lại phi thường đúng chỗ. Chuyện bây giờ xảy ra. Đa số phân tích sư cùng quốc tế vấn đề các chuyên gia lập tức nhìn thấu Dubai sắp nhanh đón điệp biến. Bọn họ tổng kết ra ba cái nòng cốt nhân tố là Dubai sắp nhanh đón điệp biến mấu chốt. Điều thứ nhất chính là lựa chọn mang nơ. Tỷ. Làm là thứ nhất ngoại tệ dự trữ. Đây là chính xác sách lược. Bởi vì hoa hạ là trên địa cầu hiện nay nắm giữ đầy đủ nhất công nghiệp hệ thống quốc gia. Muốn mua thương phẩm gì? Lớn đến chiến đấu cơ quân hạm Nhỏ như đinh ốt cũng có thể cung cấp Đi nghĩa U hạ đơn đặt hàng là được Dubai kinh tế không dựa vào dầu mỏ kiếm tiền Đây là tốt đẹp nhất nơi Đối với đô la lệ thuộc vào nhất định là so với ý răng những thứ này hảo quá nhiều Điều thứ hai chính là tuyên bố trực tiếp có thể áp dụng nơi Giờ. tỷ, Tiến hành hàng hóa giao dịch tiền đã kết toán Cái này mấu chốt trong mấu chốt. Là hoa hạ bên này quyết định ở sau lưng chịu tiêu phí giá thật lớn ủng hộ lý do lớn nhất. Bởi vì này mang tương đương với nơ. Dơ. Tỷ. Là địa phương thứ hai tiền hạ. Đồng thời có thể trực tiếp dùng nơ. Dơ. Tỷ. Kết toán toàn cảnh hàng hóa mang đến là hoa hạ du khách nổ mạnh thức tăng trưởng. Thỏ khác có thể khiêm tốn. Người đông thế mạnh điểm này chút nào không hàm hồ. Tam ca mặc dù nhiều người. Nhưng tam ca trong túi không có tiền hả? Dubai vốn là có rất nhiều tam ca. Nhưng bọn hắn là tới đi làm kiếm tiền. Người hoa là tới tiêu phí. Điều này có thể như thế chứ sao? Điều thứ ba chính là đặt đúng rồi, lựa chọn một cái rất đáng tin hậu trường. Trên quốc tế phân tích sư môn. Nhất là Âu Mỹ bên kia phân tích sư như vậy kêu lên Này ba cái yếu tố hội tụ đưa tới phản ứng hóa học chính là khiến Dubai trở thành trung đông thế giới cùng đông phương một đại tân hương thương mẫu trung chuyển tiết điểm Ở chỗ này có thể trực tiếp dùng nơi Giơ Ti Tiêu phí Người Hoa tới nơi này tiêu phí Trung đông thế giới chung quanh địa khu như thế sẽ chạy đến Dubai tới làm ăn Bởi vì đây là một cách phi thường ưu chất nhanh gọn thương mẫu cửa sổ Mà một cách nhảy qua biên giới thương mẫu cung ứng liên ở Dubai tạo thành Hoa Hà Nội địa lưu thông hàng hóa tới Trung Đông thế giới bên này lưu thông hàng hóa đi qua Trung gian tiết điểm chính là Dubai Ở chỗ này dỡ hàng Hàng hóa chuyên trở Giao dịch kết toán so với những địa phương khác nhanh gọn cao hiểu hơn nhiều Có thể không Cất cánh ở trải qua nhiều như vậy hỗn loạn cùng hát suy. Quay đầu lại Dubai hay lại là một tòa cơ hội thành. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lời lai. Like. Một tour này ngoài sáng trong tối vì đấu cùng đánh cờ. Diều hâu thua rất thảm. Hải ngàn tuyến khoa học kỹ thuật biệt thự. Diệp tiên sinh. Người tin tức này thật phi thường kịp thời hạ. Lần này người Mỹ ăn lớn như vậy một cách bực bội thua thiệt. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ. Lão tài xế cũng thất bại. Khẳng định tức hộp máu. Ha <cười> ha. Ở tiểu vi bán đảo tây bắc bờ một nơi tiểu hình xung kích trên bờ biển. Hai người bước từ từ tán gẫu, Chỉ chốc lát sau liền đi tới một nơi cây dừa hạ che nắng đình ngồi xuống. Nói chuyện rất chính là liền bàng đức bàng chuyên viên. Ham đan bí mật tin tới sau khi. Diệp Hoa lập tức phái người đem điều này nổi bộ tin tức báo lên. Thượng cấp rất nhanh thì làm ra phản ứng. Quả quyết nhanh chóng bắt chuẩn cơ hội này. Lúc này mới có bây giờ cuộc diện. Ngươi là công lao không thể không, ha <cười> ha. Bàng Đức ngồi xuống lại vừa là cởi mở cười nói. Bây giờ Dubai thậm chí còn ú y đã trở thành ta thỏ ở Trung Đông thực lực mạnh mẽ đồng bạn. Bây giờ quan hệ thật so với sắc biến đổi thiết không chỉ gấp 10 lần. Ở bờ mặt Đông có sư Đôn cảng, mặt Tây Besian Gơn hoặc có lẽ là Ả Dập Vịnh, có Dubai. Này hai đại thương mậu chung kế đầu mối then chốt một chục thông. Đối với Tây Tiến chiến lực tích cực ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bây giờ cùng Dubai quan hệ có nhiều thiết phía trên nguyên nhân là một mặt, mặt khác chính là không nghi ngờ chút nào là Diệp Hoa cùng Sa Na công chúa giữa quan hệ. Hết thảy các thứ này lại vừa là ham đan người này độ sâu tham dự. Kể từ bây giờ cuộc diện đến xem. Ham đan cơ bản có thể xác định là Dubai thậm chí còn toàn bộ Ui Tân người đứng đầu. Ngồi một bên Diệp Hoa mỉm cười lắc đầu một cái. Ta lấy ở đâu Tông Lao. Khoảng thời gian này cơ bản không làm gì. Còn có đại tiện nghi. Đầu tiên chúng ta là một cách buôn bán công ty. Không nên hỏi tới chính trị. Thứ yếu chúng ta là một cách tính kỹ thuật buôn bán công ty. Chúng ta không có phức tạp như vậy giá trị quan. Không có nhiều như vậy phương pháp luận. Chính là nghiêm túc cẩn thận mài chính mình đầu hủ. Xay xong đã có người mua. Sở bằng vào chúng ta lại từ Dubai nơi đó bắt lại 75 ước đô la tờ đơn. Nghiêm túc cẩn thận đạp đạp thật thật là khách hàng làm xong phục vụ. Sở bằng vào chúng ta giành được Dubai vị này khách hàng tín nhiệm cùng tôn trọng. Bàng Đức nghe không tán thành cũng không phản đối. Chẳng qua là cười mà không nói. Sau một lát liền nói sang chuyện khác. Các ngươi cùng bắt Mỹ xia rằng co. Ngươi bây giờ có ý kiến gì không cách nhìn Diệp Hoa nhìn về nơi xa gió êm sóng lặng mặt biển. Không nhiều như vậy cách nhìn. Ưu tiên làm xong thì trường quốc nội. Đánh sụp đối phương ở thị trường quốc nội nghiệp vụ. Phương diện này sát hệ thống hạ thành viên các công ty có thể bước chân bước lớn một chút Chạy Đuổi theo đánh Sau đó ngồi chờ đối thủ tới cầu hòa Đau, không cách nào, đã tới rồi Bàng Đức trầm giọng gật đầu một cái Nội địa thị trường chiếm cứ nghề 60% phân ngạch Đánh trước suy sụt đối thủ cạnh tranh nội địa thị trường phân ngạch hắn liền chịu không được Tội gì bỏ gần cầu xa đi làm làm nhiều công ít sự tình Thầm nghĩ xem ra Diệp Hoa ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Ngươi dự đoán đối phương lúc nào tới đàm bàng đức lại hỏi. Diệp Hoa khẽ mỉm cười. Như vậy trả lời. Lúc nào tới. Quyết định bởi với sát đối nội thị trường chiếm đoạt tốc độ thật là nhanh. Bị đói cũng sẽ không thờ ơ không động lòng rồi. Bàng đức tới đây cũng không có dừng lại quá lâu cùng Diệp Hoa trò chuyện trò chuyện thông thông khí sau khi liền rời đi lần này diều hâu vị này lão tài xế ở Dubai đại thất bại, thất bại thì coi như xong đi. còn bi thảm rơi đến Messi ăn ghen trong thành một cái ướt như chuột lột. ở toàn thế giới trước mặt ném quá mất mặt phát. trên mạng cũng là nghị luận âm ỉ. quốc nội bạn trên mạng một mảnh phấn chấn. mà Âu Mỹ bạn trên mạng cũng ở đây nhiệt nghị. Zin Tân văn trên diễn đàn cũng ở đây nhiệt đánh giá. Ở cái diễn đàn này lặn xuống nước quốc nội ăn dưa bạn trên mạng, thấy Âu Mỹ đám bạn trên mạng bình luận, không khỏi cảm thấy một trận thư thích, cực kỳ tuyệt vời, trên địa cầu cường đại nhất Mỹ lại không giải quyết được một cách Dubai. 2022 hàng năm độ đánh mặt sự kiện, siêu cường quốc mặt cũng ném sạch rồi, ha. Tất cả đều là nhiều nông cạn lời bàn. Nếu như không có người hoa Nếu như Dubai không có dựa vào một cách khác siêu cường quốc có thể gánh nổi hỏi như vậy để tới. Cho nên Mỹ quốc bại bởi hoa hạ lời tuy như thế nhưng xác thực chính là như vậy. Người hoa không phải ị vào nhiều người, có gì đặc biệt hơn người. Đúng vậy chính là ị vào nhiều người hạ, không được hạ, làm sao á ngươi có bản lãnh cũng bảo 14 ước dân số hạ. Thật là khí chết ta rồi pháp khắc cái điều nhắn lại nhất định là người hoa. Tiểu nhị. Không muốn vòng đồng như vậy. Ngàn vạn lần chớ sấn đến người Hoa. Bọn họ nhưng là có một nhánh cực kỳ phủng bố internet quân đoàn. Được xưng đế đi lưới quân. Dép im diễn đàn chọc tới bọn họ thì xong rồi. Toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 363 khả khống biến dị. Bắt đầu khoảng thời gian này. Diệp Hoa không còn quan tâm ngoại giới phân nhiễu. Bất kể là Dubai sự tình cũng tốt. Hay lại là bắt Mỹ xia có hay không đi cầu và đàm phán cũng tốt. Đang đợi thời gian một tháng sau. Xia người chủ sự John Forbettnard vẫn không có tới đàm phán ý tứ. Đại khái là cảm thấy còn có thể cấp cứu một chút đi. Vậy thì tốt hao tổn thôi mà Diệp Hoa chính mình nghiên cứu lại không có rơi xuống. Hắn xen trận liệt đồ phổ đã sớm lấy được. Đang mượn giúp lượng tử máy tính phụ trợ bên dưới. Cộng thêm Diệp Hoa bản thân nắm giữ vượt quá thời gian thời đại kiến thức. Mấy chục ngày trôi qua suốt cuộc phải nhanh đón thuộc về hắn cá nhân điệp biến thời khắc. Khoa học kỹ thuật bên trong biệt thự Hoa thúc, phía dưới một tháng không nên để cho bất luận kẻ nào quấy dày ta, giữ biệt thự điện lực cung ứng. Hoa thúc gật đầu một cái. Cũng từ không cụ thể hỏi tới cái gì. Tấn chức tấn trách. Diệp Hoa đơn giản khai báo liền đi vào dưới lòng đất kho. Hoa thúc làm việc hắn yên tâm. Đi vào dưới lòng đất kho cửa vào đại môn. Tiểu âm rất nhanh thì đem tắt. Không có trao huyền bất luận kẻ nào đều không cách nào mở cửa vào bên trong. Bao gồm kiểu phi chúng nữ. Hết thầy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Toàn bộ dưới đất kho cũng nắm giữ một cách hoàn chỉnh giữ bị hệ thống nhiên liệu. Bảo đảm cho dù biệt thự cút điện nội bộ dự bị nhiên liệu có thể lập tức tiếp vào bảo đảm này trong phòng một tháng dưới đất kho từ đầu đến cuối vận hành bình thường. Trên căn bản có thể nghĩ đến tai họa ngầm đều đã nghĩ đến. Hơn nữa làm xong tương ứng dự án. Đi vào dưới lòng đất kho đi tới sinh mệnh phòng thí nghiệm. Tiểu âm thanh âm liền vang lên. Chủ nhân. Sinh vật khang phòng đã kích hoạt. Bình thường. Tùy thời có thể tiến hành đột biến chỉ chờ ngài. Diệp Hoa nhìn vòng quanh căn này đại hình sinh mệnh phòng thí nghiệm. Trần liệt này rất nhiều hình viên trụ dung dịch hoang thuyền. Cũng là sinh vật năng lượng. Chất lòng trắng chứng cấp sinh vật doanh dưỡng vật chất. Thông qua phía dưới ống dẫn liên tiếp nòng cốt sinh vật khang phòng. Hiện nhiên là vì đó chuyển vận sinh vật chất dùng để tiêu hao. Biến dị thật ra thì chính là tiến hóa, khả khống biến dị, liền có thể không tiến hóa. Khả khống biến dị, tuyệt không phải nói đem một dược tề đặc thù xen dịch trích đến trong cơ thể. Sau đó đi qua mấy phút hoặc là mấy giờ là có thể thực hiện biến dị hoàn thành. Loại này chỉ sẽ xuất hiện đang nói vậy lãnh đạm khởi điểm khoa huyễn trong Bình thường hữu cơ sinh mệnh làm sao có thể tiếp nhận được cao như vậy hiểu đột biến đó là ý nghĩa tân trần đại tạ có chỉ số chợt tăng. Trong này là cần phải tiêu hao số lớn sinh vật năng số lượng. Không có sinh vật chất cùng sinh vật năng số lượng duy trì tiêu hao là không có khả năng tiếp tục tiến hành tiếp. Diệp hoa không có quá nhiều do dự đem trên người toàn bộ quần áo toàn bộ cởi ra trần trụi tiến vào sinh vật khang phòng. Thật ra thì chính là một cách càng loại cỡ lớn trụ hình thủy tinh khoang thuyền. Diệp Hoa bước vào tới lập tức liền cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Chân chính kỳ dị địa phương là trụ hình khoang thuyền phần đáy. Diệp Hoa chân đạp không phải là sàn nhà cũng không phải trụ hình khoang thuyền bản thân. Mà là dầm ở một tầng có đặc thù tuyến tính máy sinh mệnh tạo thành một mặt trên thảm. Giống như là lông sù thịt thảm. Khi hắn chân đạp lên thời điểm. Những thứ này đặc thù hữu cơ sinh mạng thể giống như bản năng một loại bám vào trên chân hắn hơn nữa không ngừng lan tràn. Bắt đầu đi Diệp Hoa nói ra điều này chỉ thị trong nháy mắt. Ở bên ngoài đài điều khiển bên trên lập tức tự động bắn ra một khối biểu hiện bảng. Đột biến chỉ thị Sang băng trạng thái. Kích hoạt cùng lúc đó. Toàn bộ sinh mệnh phòng thí nghiệm ở tiểu âm chế khống hạ toàn diện chạy. Diệp hoa chỗ toàn bộ phong bế chủ hình bên trong khoang thuyền bắt đầu không ngừng ra chú đến do sinh vật chất cùng sinh vật năng số lượng tạo thành trong suốt hỗn hợp dung dịch. Dần dần bao phủ hắn hai chân, bắp chân, đầu gối, bắp đùi. Mà ở dung dịch phía dưới, đặc thù tuyến tính hữu cơ sinh mạng thể vật chất theo hắn hai chân không ngừng lan tràn lên phía trên. Lan tràn tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh thì mang thân thể của hắn toàn bộ bọc. Lúc này hỗn hợp dung dịch đã điện đầy toàn bộ trụ hình khoang thuyền. Mái chèo hoa toàn thân bọc đặc thủ tuyến tính hữu cơ sinh mạng thể vẫn ở chỗ cũ tiếp tục lan tràn, không ngừng thêm dày. Sau 20 phút mái chèo hoa bao bao thành một người màu tím nhạt hình đầu dục hình dáng kén. Bề mặt tản ra nhàn nhạt lam quang. Phản phất là vĩ mô bên dưới màn lưới thần kinh. Tầng này đặc thù tuyến tính hữu cơ sinh mạng thể là vì gói tại nội bộ đột biến thể chuyển vận doanh dưỡng vật chất dùng cho tiêu hao. Đồng thời cũng là phụ trách chuyên trở thay thế vật. Tình khởi đến bảo vệ gì biến thể không bị ngoại giới quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Sau 45 phút. Ở nơi này tràn đầy hỗn hợp dung dịch trụ hình bên trong khoang thuyền. To lớn tím kém so với 20 phút trước thể tích tăng lên gấp 3. Hơn nữa. Bắt đầu rào có tần số co giãn đến Bất kỳ một cách nào người xem Sợ rằng cũng sẽ bị trước mắt cảnh tượng này rung động Nó phản phất giống như là Một cái to lớn tử sắc tim đang nhảy nhót như thế Thật ra thì cũng có thể đem điều này to lớn tím kén hiểu thành một cái tim Bề mặt phơi bày lam quang là bởi vì rong điện kích thích dưới tình huống Khiến cho toàn bộ to lớn tím kén có tiết tấu co rút lại cùng thư giãn Nó công việc nguyên lý thật ra thì liền cùng tim kính tượng. Thân thể con người tim bên phải buồng tim nơi có một loại do đặc thù tế bào tạo thành tiểu kết tiết. Y học bên trên xưng là đậu phòng kết. Có thể tự động mà có tiết tấu sinh ra rong điện. Theo như truyền đạo tổ chức thứ tự truyền tống đến tim các bộ vị. Này bàng đại tính kém cũng không có đậu phòng kết. Họ tác mới thành rong điện là thông qua bên ngoài máy dụng cụ cung cấp. Nhưng tác dụng cùng chức năng thật ra thì cũng giống vậy Thông qua họ truyền đạo tổ chức thứ tự truyền tống đến các bộ vị Như vậy thứ nhất liền có thể không ngừng cho kém bên trong dị biến thể Tức Diệp hoa thân thể vận chuyển hỗn hợp dung dịch bên trong chất sinh dưỡng Dưỡng khí chờ hữu cơ sinh mạng thể cần đủ loại doanh dưỡng vật chất Cũng đem dị biến thể thay thế trong quá trình phế vật chuyển vận đi ra ngoài Bảo đảm toàn bộ đột biến quá trình tiến hành thuận lợi Cho đến cuối cùng biến gì hoàn thành mới thôi Diệp hoa dưới đất tiến hành khả khống đột biến Ngoại trừ chính hắn không có người thứ hai biết chuyện này Cũng không khả năng khiến người thứ hai biết Khoảng thời gian này Kiều Vi chúng nữ cũng rất tò mò hắn dưới đất kho làm gì Mấy lần muốn đi phòng ngầm dưới đất nhìn nhìn tình huống gì Bất quá khiến chúng nữ bội cảm bất đắc dĩ Bởi vì Diệp Hoa thu hồi hoạt xả nói là đóng kết bọn họ quyền hạn. Thậm chí cũng đối với tiểu âm vừa lừa vừa dụ. Tiểu âm mặc dù có tự mình tình cảm suy luận năng lực phân tích. Nhưng nàng cũng không cách nào vi phạm Diệp Hoa quyền hạn. Tóm lại không cho vào. Chúng nữ không cách nào. Ở Diệp Hoa gần như hoàn toàn mất đi tin tức cái này thời gian một tháng trong. Hải Ngạn tuyến tập đoàn công ty ở hội đồng quản trị cùng tam đại thường vụ đồng sự chung nhau vận doanh quản lý bên dưới. Cũng có thể ngay ngắn rõ ràng vận hành. Cũng chưa từng xuất hiện vấn đề trọng đại. Theo thời gian trôi qua. Dưới đất kho sinh mệnh trong phòng thí nghiệm. Bị tính kén khỏa buộc ở bên trong diệp hoa đang tiến hành kéo dài biến dị. Hoặc là đổi một loại cách nói chính là khả thống tiến hóa. Sang băng trong lúc. Tiểu âm đào được toàn bộ trong lúc ở chỗ này sinh thành gen số liệu tin tức. Diệp hoa thân thể đầu tiên đột biến xuất hiện một loại mới tinh. Nhân loại sinh mạng thể chưa bao giờ có sống lại nhân tử. Diệp hoa vì đó nổi tiếng từ là cường hiệu sống lại nhân tử. Chính là bởi vì loại này cường hiệu sống lại nhân tử duyên cớ. Khiến cho thân thể của hắn tiến tới có có một loại nhiều chức năng tính tổ công tổ chức. Cách này cùng truyền thống phôi thai phạm tế bào có tương tự kinh người mà phôi thai phạm tế bào có phân hóa thành nhân thể bất kỳ chức năng tế bào đa năng tính. Hơn nữa cụ có vô hạn chia ra mọc thêm năng lực. Nói cách khác có thể bồi dưỡng ra tùy ý có định hướng phân hóa năng lực phạm tế bào. Họ đặc biệt không đối với cân nhắc tế bào chia ra sao chép, tức không tưởng tượng nổi tự mình tu bổ năng lực. Trong phòng thí nghiệm khu đài điều khiển. Một khối phù không biểu hiện bảng bên trên lộ ra một cách tổ ong chẳng tổ chức toàn bộ tin tức mô hình. Bên cạnh một khối biểu hiện bảng chính đang điên cuồng ra chỉ số liệu. Tổ ong chẳng là tế bào một loại phương thức sắp xếp, Cũng không phải là vừa nhỏ vừa dài như cơ tế bào. Hoặc sẹp hình bầu dục như cốt tế bào trở hình dáng. Điều này nói rõ loại này tế bào hơn phân nửa vô những chức năng khác. Mà là đặc biệt phụ trách phân hóa sống lại thành những tổ chức khác Cùng phôi thai phạm tế bào tương tự không thể nghi ngờ chi tiêu rồi nó toàn năng tính Mà liên quan tới không đối với cân nhắc tế bào chia ra sao chép Gen người là đôi chân vịt kết cấu Chia ra lúc hoàn toàn đúng cân nhắc Cho nên mỗi lần chia ra thành hai cái tế bào Mà lúc này diệp hoa thân thể có không đối với cân nhắc tế bào chia ra năng lực Chính là chỉ ra một tế bào có chia ra thành nhiều tế bào năng lực Chính vì vậy mới có cường đại tử ngã năng lực hồi phục Nhưng Diệp Hoa là một cách nhân loại Mà hắn na vẫn là đôi chân vịt kết cấu Nhưng là cường hiệu sống lại nhân tử có thể nhiều một chút đồng thời chia ra sao chép Vì vậy có thể một lần không chỉ sinh ra một tổ gen Trên thực tế trên địa cầu động vật có vú cũng thông qua nhiều điểm vị trí đồng thời sao chết giúp ngắn tế bào chia ra chu kỳ Nhưng là mỗi một điểm vị phụ trách gen tin tức đoạn phim lẫn nhau không tái diễn Hợp lại thành một cái hoàn chỉnh nhiễm sắc thể tổ Mà Diệp Hoa thật ra thì chính là ở về điểm này châm trích tiến hành sang băng Ở khả khống đột biến bên dưới làm được một lần chia ra nhiều tế bào Thứ 682 giờ sau khi Trung su đài điều khiển bắn ra một khối biểu hiện bảng cũng kéo dài phát ra tích tích tích thanh âm nhắc nhở Phù không biểu hiện bảng bên trên lói lên một cách toàn bộ tin tức không Đột biến hoàn thành toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 364 phá kiên tân sinh sinh mệnh phòng thí nghiệm Lớn như vậy chủ hình khang phòng bên trong khoang thuyền Hỗn hợp dung dịch đang bị triều ly tống ra Mà trung tâm bảng đại tính kém hiện ra ám tử sắc Cũng không có bất kỳ co giãn dấu hiệu. phảng phất lão hóa chết. Chủ hình khang phòng khoan thuyền tử đi mở ra. Đồng thời đỉnh cấp xuống phía dưới khuyết chương ra một cái treo treo cánh tay. Cuối cùng rơi bày mũi nhọn hình dáng. Dọc theo tới án tử sắc kén chung quanh trợt bắn ra một cái cắt đường bắn chậm chạp chuyển vị cắt. Này tính kén có siêu cường phòng vệ năng lực. Họ chắc tuyệt co giãn cùng cường độ không ai có thể lấy phá vỡ. Kỳ chủ ngậm có một loại bất quy tắc chất lòng trắng trứng phân tử liên. Khiến cho có co giãn. Đồng thời có thể dùng có quy tắc chất lòng trắng trứng phân tử liên. Khiến cho có cường độ. Vô luận như thế nào đè ép kéo suối cũng có khôi phục như lúc ban đầu năng lực. Tím kém đặc tính cùng tơ nhiện độ cao tương tự. Treo treo cánh tay cân đối các bốn lần. Sau khi hoàn thành chậm rãi co rút lại trở về chỗ cũ. Chủ nhân tiểu âm thử kêu. Trung su đại điều khiển chính toàn diện giám sát quản chế chủ hình khang phòng. Sinh vật tần số biểu hiện diệt hoa sinh mệnh đặc thù hết thảy bình thường. Một khi xuất hiện không phải là hiện tượng bình thường. Tiểu âm lập tức sẽ thông báo cho hoa thúc đi xuống xử lý khẩn cấp. Thời gian từng chút trôi qua, sinh mệnh trong phòng thí nghiệm rất là an tĩnh Rốt cuộc tính kén nóc xuất hiện dũng đồng dấu hiệu như là có đồ muốn từ bên trong thử phá vỡ. Qua một lúc lâu, một cách đại thủ phá vỡ tím kén tám khối kén mảnh nhỏ dọc theo các vết tích dòng mở. Thấy mặt trời lần nữa diệp hoa bò ra ngoài cách đầu dựng tím kén bên miệng to hô hấp. Hắn giống như là nín thở rồi đến cực hạn. Xuyết chút nữa thì hít thở không thông. Chúc mừng chủ nhân thành công phá kiên tân sinh. Tiểu âm thanh âm vang lên lần nữa. Ta làm rồi một cơn ác mộng tiểu âm. Diệp Hoa lộn thậm chí dựa lưng vào tím vách kén. Hai tay bình đắp. Giống như là sống sót sau tai nạn một dạng ngoại trừ chính hắn không có ai biết hắn tháng này trải qua cái gì. Diệp Hoa ngước nhìn phía trên co rút lại treo treo cánh tay tự lẩm bẩm. Đó là một cây rất dài rất dài rất dài áp mụn. Vô số nano xích đổ đâm tùa từ da thịt bề mặt thấm vào đến trong thân thể ta. Quấn vòng quanh mỗi một đoạn đoạn xen vỡ. Đem xé. Gây dừng lại. Thống khổ đến tan nát tâm can. Ta định thoát đi. Điên cuồng giấy rùa. Phát hiện không chỗ có thể trốn. Bọn họ khắp nơi đều là. Hả, ngang, ừ. Chúc mừng chủ nhân. Ô tiểu âm. Ngươi chừng nào thì cũng học được qua loa lấy lệ hơn nữa phi thường cấp thấp vùng về. Cũng là ngươi cố ý tận lực diệt hoa thu hồi suy nghĩ ngạc nhiên nói. Thân thể truyền tới cảm giác đói bụng rất nhanh thì chiếm cứ ý hắn thưởng thức. Suốt thời gian một tháng tất cả đều dựa vào chuyển vận doanh dưỡng vật chất duy trì sinh mệnh hoạt động. Giả dày cơ hồ chống sống. Thân thể của hắn cơ hồ không có nhiều hơn mỡ. Diệp hoa bị trước mắt tím kén hấp dẫn. Tím kén vách ngoài phi thường khô giáo cũ kỹ. Trên thực tế là đặc thù hữu cơ sinh mạng thể thoát nước xuyên cớ. Mà trong vách tất cả đều là lông sủ màu ngà đâm tuột. Nếu như cẩn thận đo lường sẽ phát hiện bọn họ so với sợi tóc còn phải hơi nhỏ một phần ba. Lại vô cùng ướt át mà ấm áp, còn rất sính chân nhẵn. Cùng tiếp xúc có thể không có khe khe lẫn nhau dán vào đến, không khỏi có loại thư thích xúc cảm. Cách loại này cảm thụ có lẽ Diệp Hoa mới là có huyền lên tiếng nhất. Ở kén bên trong ngồi yên trong chốc lát, Một thân Trần Chủi Diệp Hoa đi ra chủ hình khang phòng khoang thuyền. Một tháng trước Trần Chủi đi vào. Bây giờ lại Trần Chủi đi ra. Quay đầu mắt liếc bên trong phá vỡ tím kén. Nói với tiểu âm. Đem khang bên trong phòng cái gì cũng thoái biến xử lý xong đi. Giao cho ta đi chủ nhân. Diệp Hoa gật đầu một cách không còn quan tâm. Sinh vật thoái biến hiểu suất rất nhanh. Mười giờ trái phải là có thể toàn bộ thoái biến xuống. Sau khi đi ra trên thân thể sền sệt dịch dần dần hong gió khiến hắn càng phát ra không thoải mái. Chợt đến cửa ra rời đi dưới đất kho chuẩn bị đến phòng tắm tắm. Nội thất phòng khách chính. Kiều Vi. Lam Bình. Sana cùng ki ta ga chính thức ngồi ở hình cung sofa lớn. Dưới đất kho cửa ra ở nơi này đang lúc đại sảnh. Sa Na ở chỗ này nói rõ hôm nay không phải là thứ bảy chính là cuối tuần. Diệp tử tại hạ bên rốt cuộc làm gì một tháng đều không đi ra cũng bạc vô âm tín. Cũng không khiến đi xuống. Nếu không có tiểu âm xác nhận hắn không việc gì. Ta đều muốn báo cảnh sát. Kiều vi một trận than phiền. Một tháng đều không đi ra. Cũng không bất kỳ liên lạc nào. Nếu như không có tiểu âm ở thật đúng là sẽ báo cảnh sát. Ta đang suy nghĩ hắn đói bụng rồi làm sao bây giờ Sana hiếu kỳ nói. Vì vi tỉ. Ta xem ngươi là yêu cầu chi mà không phải. Ngụ mị nghĩ phục rồi đi. Ngày hôm qua không cẩn thận gặp lại ngươi cùng. Bình bình lẫn nhau ở. Khi ta ra ơ xa so gì chỉ tốt ở bề ngoài cười nói nhưng cũng điểm đến thì ngưng. Đang làm gì vậy Sana mờ mịt hiếu kỳ nói ở ba người cắt nàng qua lại quét nhìn. Kiều Vi cùng Lam Bình rất là ăn ý cùng nhau kinh ngạc. Chợt cùng nhau xấu hổ. Đối với Ki-ta-ga-ơ-sa-so-di trởn mắt nhìn. Đồng doanh yêu tình. Ngươi xong rồi. Bình bình. Chữa nàng ngồi một bên xa na gặp các nàng lâm vào sắp lá cà đùa dỡn một đoàn. Vấy một cái xem thường lắc đầu một cái. Thuận đường na di hạ vị đưa khiến cho các nàng một khối lớn một chút trần điện. Tiểu na tới trợ giúp môi hở răng lạnh hạ một người chính là ngươi rồi. quả bất định chúng gita gaber sa so di liền nói kêu cứu sana. buồn chán. sana một cái câu liền không nhìn tất nàng. đầu ngón tay nâng cầm nhìn đại sảnh một góc kia đi thông dưới đất kho cửa kính lâm vào tương tư phiền muộn bên trong. lẩm bẩm. còn phải chờ lúc nào mới ra ngoài. vừa mới lẩm bẩm thời điểm liền thấy diệp hoa xuất hiện. Sa Na nhất thời kinh hỉ vạn phần, đang muốn lên tiếng thời điểm nàng ngạc nhiên đờ đẫn ở, Từ đang thử người phục hồi tinh thần lại. Nhất thời hốt hoảng quay đầu đi chỗ khác, mặt đẹp không khỏi ửng đỏ, trong đầu hiện ra vừa mới cảnh tượng yên tâm nhỏ nhảy, nghi ngờ trong lòng tự hỏi, nhìn lầm rồi hay lại là quá lâu không thấy quá nhớ niệm ta rồi? Nhưng rất lời hại, Diệp Hoa mắt liếc đại sành ánh mắt rơi vào hình cung sofa lớn vị trí. Nhé. Đều tại nghe được thanh âm quen thuộc. Đùa giỡn bên trong kiều vi, Lam Bình cùng guitar ga sozi cũng hơi ngừng. Dối dít mừng dỡ nhìn lại. Nhưng tiếp theo cũng đều giống như Sa Na ngây ngẩn. Chính dễ dàng thử một chút phá kiên tân sinh sau khi tính năng bao nhiêu. Diệp Hoa không thèm để ý chút nào xích quả tỏ vẻ người liệt liệt nhìn chúng nữ liếc mắt, lưu lại một câu như vậy ý vì sâu xa lời nói cũng không đợi các nàng tới kịp nói chút gì liền đến phòng tắm đi. Chúng nữ chớ mắt nhìn nhau, an tĩnh một lát đã bị đánh phá. Kiều Vi trên người hắn những thứ kia là bôi trơn dịch lam bình, hắn da thịt như vậy trắng nõn sa na. Hắn vừa mới nói là ý gì khi ta ra hơi so di? Nó. Trưởng thành chẳng lẽ là ảo giác Trong phòng tắm Diệp Hoa soi vào gương nhìn trong chính mình tương đối buồn sầu Hắn gương mặt này bây giờ nhìn đi lên hoàn toàn không giống như là một cái sắp đến 25 tuổi nam nhân Đi ở trên đường chính tuyệt đối coi hắn là là 17-18 tuổi tuổi trẻ Hiển nhiên một tấm thịt tươi mặt, mặt trắng nhỏ, vừa trắng vừa mềm cùng trẻ sơ sinh ra thịt tựa như Trình độ nào đó mà nói Hắn quả thật sành lấy cuộc sống mới rồi Cái này làm cho ta sau này làm sao đi gặp nhân hả Diệp Hoa nhìn trong gương chính mình một trận khóc không ra nước mắt Vốn là tuổi trẻ Nhưng những năm gần đây ngưng tổ khí chàng cùng tuổi tác tăng trưởng làm cho người ta bộc phát thành thục. Cầm mụn Bây giờ ngược lại tốt Mất giáo xoái đến lúc đó đẹp trai Nhưng không có chút nào cường tráng ốm yếu. Nhất là này ra thịt bạch cùng một cô nàng tựa như Diệp Hoa tự lẩm bẩm Bộc phát cảm giác đây là một kinh khủng cố sự Hắn bây giờ ra thịt trắng nón đến kiều vi các nàng cũng sẽ ven tỉ Nhưng đối với một cái tự xưng là là mãnh đàn ông mà nói này chính là một cái dọa người kinh khủng câu chuyện Trên thực tế Chủ nhân ngài thành công hoàn thành đột biến tiến hóa Chẳng những sẽ không ốm yếu Thân thể tổng hợp tư chất đã vượt qua trên địa cầu sở có người thành niên. Nếu như ngài đi tham gia thế vận hội Olympic, có thể không hồi hộp chút nào hái được toàn bộ vận động điện kinh hạng mục kim bài. Tiểu âm bỗng nhiên nói với hắn. Ở nơi này tòa khoa học kỹ thuật biệt thự. Tùy ý một xó sình đều có điện máy thu tín hiệu. Nói cách khác tùy ý xó sình cũng có thể cùng tiểu âm trao đổi. Tiểu cô nương, ta hiện tại đang quan tâm là ta vấn đề hình tượng, là thế nào đi gặp người ngoài vấn đề. Và lại, ngươi gặp qua đại bốt sẽ xuất thủ sao vậy còn muốn thủ hạ làm gì đến phiên đại bốt đích thân ra tay bình thường đại biểu là lớn nhất trong lúc nguy cấp. Diệp Hoa Sinh không thể yêu nói. Dùng gương mặt này hắn là thật không có dũng khí đi gặp nhân hạ. Bây giờ làm một tên gọi có thế giới cấp sức ảnh hưởng khoa học kỹ thuật đại lão. To lão. Đi như vậy đi ra ngoài biết người thỏa thỏa khiến thuộc hạ mở rộng tầm mắt. Sau đó bị rán lên trường giống như đàn bà tân nhãn hiểu Không ném nổi người này a Chủ nhân. Thật ra thì ngài chỉ cần phơi một trận thái dương liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ chính là mùa hè chói tràn thời tiết. Lại nơi nhiệt đới á nhiệt đới địa phu. Ngài ở dưới ánh mặt trời bạo nổ đến một cách hai tuần lễ trái phải liền có thể. Thậm chí chủ nhân ngài có thể một giờ không tới là có thể rút đi thủy nộn mặt trắng nhỏ hình tượng. Dưới đất kho có một máy đường bắn máy. Điều chỉnh tử ngoại tuyến bên trong uva bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động 300 nano. Lợi dụng kỳ năng đủ đi sâu vào da thịt đặc tính. Làm uva giót vào lúc. Người da thịt sẽ sinh ra dị ứng phản ứng. Như vậy kích hoạt linh hoạt biến hóa ở vào nền tầng bên trong hắc sắc tố tế bào từ đó khuyết tán đến trong tế bào các ngõ ngách lấy tạo thành một tầng màng bảo hộ hấp thu uva từ đó ngăn cản họ tiến vào trong gia tầng không nghi ngờ chút nào chủ nhân ngài là một thiên tài tiểu âm một câu cuối cùng nhìn như nghiêm trang khoa diệu kỳ thực xiêu cật thức bổ sung đem diệp hoa sặc chỉ có thể hé miệng không nói trong lúc nhất thời không lời chống đỡ đổ đắc hoàng phơi nắng rồi coi như xong Hay lại là laser ánh chiếu đi Diệp Hoa mặt đầy bất đắc dĩ nghiêng thở ra một hơi Rơi nắng thái dương hay lại là laser bắn thẳng đến Nguyên lý đều là giống nhau Hắn cũng sẽ không ban ngày ban mặt trần trụi ở bên ngoài bạo nổ 10 ngày nửa tháng Rời ạ Trên trời không biết có bao nhiêu viên cao thanh vệ tinh nhìn chầm chầm đâu rồi Diệp Hoa cũng không muốn lấy như vậy hình thức leo lên thời sự thế giới tiêu đề Nghĩ đến trong thái không vệ tinh cái vấn đề này. Diệp Hoa cũng suy nghĩ nên đem toàn bộ tin tức thì giác chiến thuật lừa dối hạng kỹ thuật này cho quyết định. Quân đội một mực trông mong mong mỏi đây. Muốn chỉ chốc lát lập tức đem những thứ này suy nghĩ toàn bộ bỏ ra. Dưới mắt chuyện hồ lao oan đại thắng mới là trọng điểm. Bây giờ phá kiên niết bàn. Là thời điểm lại chấn hùng phong. Phát động lần nữa đoạt lại tôn nghiêm báo thù cuộc chiến. Nghĩ đến lúc trước tối tâm khuất nhục xin tha năm tháng, Diệp Hoa rửa nhục chi tâm đắc ly li, li ne không chịu được. Một phó chúng hưu đều ở đêm nay. Toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 365 thực tế bản đường tam tạng hôm sau cuối tuần. Diệp Hoa sáng sớm liền mỹ tư tư dậy rồi. Chính sở vì người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Đó là đại thủ được báo cáo thoải mái. Họ tuyệt không thể tả vậy. Lần này coi là là cả nhân cũng tự tin nhộn nhịp. Lúc trước mỗi hai ngày nghỉ cũng kinh sợ thành chó. Trải qua này nhất dịp tự tin lại trở lại. Diệp Hoa rõ ràng cảm nhận được đột biến tiến hóa mang đến thể năng bên trên chất bay vọt Dày vò đến khuya khuất. Sáng sớm liền lên không nói còn như cũ sinh long hoạt hổ. Lúc trước hành hạ như vậy một lần đừng nói sáng sớm dậy rồi. Trực tiếp ngủ một giấc đến xế chiều trà thời gian. Tỉnh lại còn ba cái chân cũng suy nhược không thôi. Hôm nay cuối tuần thẳng tới giữa trưa. Kiều Vi chúng nữ phương mới từ từ tỉnh lại. Như cũ mang theo chút mỏi mệt. Tuy có mỏi mệt nhưng cũng không che giấu được thỏa mãn cảm giác. Lớn như vậy trong phòng ngủ. Ai, hắn làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy hoàn toàn cùng biến thành người khác tựa như... Ta cảm thấy được coi như cộng thêm ca la, chúng ta năm người liên hợp lại cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn rồi. Không được chứ lần này không là không cần lo lắng người cuối cùng không được ăn lạc. Cũng không cần tranh cãi nữa cướp người nào trước người nào sau rồi. Ai các ngươi chẳng lẽ không phát hiện hắn ra thịt làm sao như vậy trắng nón trên người hắn suốt cuộc xảy ra chuyện gì chúng nữ tỉnh lại liền diếu ra diếu díp hưng phấn trò chuyện không ngừng. Diệp Hoa ngày hôm qua biểu hiện làm cho các nàng thất kinh Tất cả đều bị hắn cho dày vò hư rồi Bây giờ là vừa mừng vừa sợ Mà khi Hàn Huyên tới hắn một thân thủy nổn ra thịt trắng nõn lúc Chúng nữ cũng không che dấu được hâm mộ gen tị Ngay cả các nàng cũng như vậy hâm mộ và gen dép Đủ thấy Diệp Hoa bây giờ ra thịt bạc tới trình độ nào Non đến mức nào Đối với một người nam nhân mà nói Này chỉ sợ là cách rủ cố sự. Lúc này, chúng nữ lần lượt kịp phản ứng, nhất thời một đôi đôi mắt đẹp lóe lên hết sạch. Thật nhanh ăn mặt thay quần áo. Sau đó đồng loạt rời đi căn này đại phòng ngủ, đi tới phòng khách đúng dịp thấy Diệp Hoa cũng ở đây. Chúng nữ nhất thời chen nhau lên, trong khoảnh khắc vây quanh ở bên cạnh hắn. A Hoa, nói mau nói mau. Ngươi da thịt tại sao trắng như vậy Diệp Hoa? Ngươi khoảng thời gian này có phải hay không phòng ngầm dưới đất kinh doanh tân thẩm mỹ công nghệ cao đúng? Chẳng lẽ là một loại tân hương thẩm mỹ dưỡng da sản phẩm ta cũng phải ta cũng phải còn có ta? Vốn là an tính phòng khách trong nhấp nháy oanh thanh yến ngứ một mảnh. Diệp hoa hai mắt một mộng vòng. Bị các nàng từng cây bắt tay bắt tay. Sờ chân sờ chân. Bóp mặt bóp mặt. Chúng nữ áng mắt sống như nhìn chân bảo hiếm thế như thế. Bóp bóp, xoa xoa, ngừng dừng lại dừng lại diệp hoa rất sắp không chịu nổi Chúng nữ lúc này mới dừng lại, diệp hoa trợt trái phải dòng các nàng Đạo, trước vuốt một vuốt được rồi Cho nên, các ngươi muốn làm gì kiểu vi không chút nghĩ ngợi nói Muốn cùng ngươi ra thịt như thế bạch Khi ta gác ơ xa xo bổ sung nói, giống như ngươi non Lam Bình cũng nói, như thế tuổi trẻ Sana nói như thế như thế. Diệp Hoa gặp các nàng nhìn mình chầm chầm ra thịt cả mắt đều là hâm mộ và hướng tới. liền bội cảm chứng đau. Các nàng chẳng lẽ không biết đối với một người nam nhân nói như vậy là làm người rất đau đớn sao được rồi. Các nàng hiện tại ở trong đầu hơn phân nửa tất cả đều bị như thế bạch. Như thế non. Như thế tuổi trẻ chiếm cứ. Đâu còn sẽ chiếu cố đến nói chuyện có đả thương người hay không sự tình. Diệp hoa bây giờ này một thân trắng nón thủy nộn ra thịt đối với bất kỳ. Một cái nào nữ nhân mà nói đều có trí mạng như vậy sức hấp dẫn còn có hâm mộ ven tỷ. Đối mặt chúng nữ vì khi khát vọng mà khẩn cấp ánh mắt. Đại có một loại chỉ cần có thể thỏa mãn các nàng điều tâm nguyện này theo thì thế nào đều được. Nếu là không có thể thỏa mãn. Hơn phân nửa được ồn ảo. Tho khan một cái. Đừng nóng. Hả? Ta khoảng thời gian này ở kinh doanh đồ vật chính là vì có thể làm cho các ngươi thường trú thịnh thế mỹ nhân. Diệp Hoa nói như vậy chỉ có thể trước xuất ra cách mỹ lệ lời nói dối trước tròn đi qua lại nói. Khả không biến gì. Đây là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài siêu cấp hắc khoa học kỹ thuật. hạng kỹ thuật này quả thực vô cùng vượt quá thời gian thời đại. Nó chỗ cường đại cùng có thể mang đến nguy hiểm đều là cùng một cái số lượng. Cho dù là hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể cố gắng bộc lộ ra đi thế cục. Thật kia bao lâu mới có thể dùng bên trên lam bình không dịp chờ đợi hỏi. Đại khái một năm đi, nhanh một chút khả năng nửa năm. Diệp Hoa không xác định nói. Trong lòng bất đắc dĩ cảm khái thở dài. Quả nhiên. Một cách lời nói dối xuất hiện tất nhiên phải dùng càng nhiều lời nói dối để duy trì trước mặt lời nói dối. Tại sao lâu như vậy? Chúng nữ hơi lộ ra thất vọng các nàng bây giờ là một giờ cũng không kịp đợi. Nhớ, đây là ta đưa cho ta lớn nhất nữ nhân yêu mến tư mật lễ vật. Chỉ có các nàng mới có thể hưởng thụ lấy được. Cho nên các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Hiểu không Diệp Hoa nghiêm túc nghiêm túc nói với các nàng. Chúng nữ nghe một chút trong lòng cảm thấy một trận hạnh phúc điểm tí tách. rối rít đầu đẹp điểm nhẹ. Quả nhiên. Nữ nhân đều là thích nghe nhất nói dối Thậm chí dù là biết rõ là nói dối cũng thích nghe Thật ra thì coi như diệp hoa không nói Các nàng cũng sẽ không nói ra đi Xinh đẹp Là các cô gái không nghĩ nhất chia sẻ đồ vật một trong Cho nên mới có thiên kiều vô song vừa nói như thế Xinh đẹp là dùng để tú Mà không phải dùng để chia sẻ Lời đã ra khỏi miệng Đã hứa hẹn Thì phải thực hiện Ăn xong bữa trưa Diệp Hoa lần nữa tới xuống đất phòng Ở Trung Su Đài điều khiển điều tra toàn bộ tin tức biểu hiện hệ thống phụ trợ Tiểu âm Đem đột biến tin tức điều ra Chủ nhân tốt Tin tức lâu đinh Lâu đinh công bô tẹ Chủ nhân toàn bộ tin tức đều đào được ngài tùy thời có thể phỏng vẫn xem Diệp Hoa thành thảo ở toàn bộ tin tức biểu hiện ra thao trường làm Chợt hai tay hất một cái Toàn bộ không gian cũng đều bị tin tức bao phủ. Hắn đi tới trung tràng yên lặng nhìn xung quanh trước mắt nhiều vô số đột biến trận liệt số liệu tin tức. Trước mắt những tin tức này chính là Diệp Hoa thân thể bản chất nhất một loại khác rơi bày hình thức. Hắn đột biến sau khi hoàn thành hoàn chỉnh gen tin tức tất cả đều nhìn một cách không sót gì hiện ra đi ra. Cuối cùng Diệp Hoa ngắm nhìn dần dần ngây ngẩn tự lẩm bẩm ta bây giờ thân thể này. Thì ra như vậy thành đường tam tạng rồi hạ căn cứ vào cường hiệu sống lại nhân tử nhiều chức năng tính tổ ong tổ chức cùng phôi thai phạm tế bào tương tự kinh người năng lực. Loại này sống lại nhân tử chủ yếu lại số lớn tồn tại ở diệp hoa huyết dịch chính giữa. Xác thực mà nói là huyết thanh. Huyết thanh bản thân liền là cung cấp doanh dưỡng vật chất. Cung cấp kích thích tố cùng đủ loại sinh trưởng nhân tử. Cung cấp kết hợp lòng trắng trứng. Cung cấp thuốc tiếp xúc cùng mở rộng nhân tử. Đối với bồi dưỡng bên trong tế bào đưa đến tác dụng bảo vệ một loại sinh mệnh vật chất. Bây giờ hoàn thành khả khống biến gì sau khi. Diệp hoa trong cơ thể có toàn bộ nhân loại độc nhất vô nhị cường hiệu sống lại nhân tử. Cùng phôi thai phạm tế bào có tương tự kinh người tính. Đồng thời cũng chỉ ra nó toàn năng tính. Mà ý vị này có thể thực hiện chân chính trên ý nghĩa phôi thai phạm tế bào cấy dép liệu pháp. Diệp Hoa lăng chỉ chốc lát không khỏi tinh thần chấn động. Chợt thật nhanh điều tra rồi khu vực tin tức đoạn phim vừa xem. Nhìn một cách bên dưới mừng rỡ. Không có kháng nguyên tính. Vậy thì có gì thể cấy dép điều kiện. Kia trực tiếp dùng ta huyết thanh trong tồn tại sống lại nhân tử liền có thể thỏa mãn chúng nữ yêu cầu. Cách này thì dễ làm đối với Diệp Hoa mà nói đây là chuyện tốt đồng thời cũng chưa hẳn là chuyện tốt này giống như là trở thành là thực tế bản còn sống đường tam tạng hạ diệp hoa huyết thanh có thể vì hắn nhân dưỡng nhan duyên thọ nghĩ tới đây trong lòng của hắn không nhịn được sống to một câu rời à tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi diệp hoa không khỏi nuốt nước miếng một cái suy nghĩ một chút đều có điểm giận cả tóc gáy cường hiểu sống lại nhân tử có phôi thai phạm tế bào thuộc tính ý nghĩa toàn năng tính Bởi vì phôi thai phạm tế bào có phân hóa thành nhân thể bất kỳ chức năng tế bào đa năng tính. Lại cụ có vô hạn chia ra năng lực sinh sản. Có như vậy thuộc tính liền ý nghĩa cường hiệu sống lại nhân tử có thể phân hóa thành đặc định mục tiêu chức năng tế bào. Dùng cho thay thế thoái hóa tế bào hoặc tu bổ tổn thương tế bào. Chính là bởi vì như vậy thuộc tính tài nhượng diệp hoa khả không biến gì hậu thân thể có kinh người tự mình sức khôi phục. Càng đặc biệt địa phương là cường hiệu sống lại nhân tử tồn tại cùng huyết thanh bên trong. Phải biết đương kim thế giới phạm tế bào cấy ghép chữa trị. Là mang bồi dưỡng phân hóa đặc định phạm tế bào rót vào chữa trị người đặc định vị trí cũng phối hợp lấy tương ứng sinh vật nhân tử. Từ đó sinh thành đặc định mục tiêu chức năng tế bào thay thế thoái hóa hoặc tu bổ tổn thương tế bào. Lấy đặc tới chữa trị con mắt. Mà cường hiệu sống lại nhân tử ở trong máu. Liên ý nghĩa có thể trực tiếp chú bắn vào thân thể. Thông qua huyết dịch tuần hoàn tùy ý bọn họ rời. Trong có thời gian nhất định tại cái gì vị trí. Phân hóa thành tùy ý cần chức năng tế bào. Đồng thời vô kháng nguyên tính điểm này là cực kỳ trọng yếu. Nếu như diệp hoa huyết thanh có kháng nguyên tính. Như vậy thì ý nghĩa không cách nào tiến hành dị thể cấy dép. Nếu là dị thể cấy dép. Dĩ nhiên là khả năng tồn tại miễn dịch bài xích vấn đề Bao gồm ký chủ bài xích cấy dép vật Cùng cấy dép vật bài xích ký chủ phản ứng Đây cũng là truyền thống gì thể phạm tế bào cấy dép phải đối mặt hạng nhất to lớn khiêu chiến Phôi thai phạm tế bào đương nhiên là từ phôi thai cùng thai nhi đạt được Cập kỳ khan hiếm cùng đắt tiền vật chất Một loại chỉ có thể từ phá thai bên trong lấy được Ý nghĩa không thể đại lượng sinh sản Nếu vì lấy được phôi thai phạm tế bào làm loại chuyện như vậy là phản nhân loại Tuyệt đối người người oán trách Đạo đức luôn tăng Cũng không có người dám làm Như vậy có thể thấy là chân quý dường nào rồi Mà cách này cũng chưa tính còn phải từ trong làm tiến một bước phương pháp bài trừ Muốn phải có thể tiến hành gì thể phạm tế bào cấy ghép, Yêu cầu là tổ chức miễn dịch nguyên tính còn chưa có thành lập phôi thai phạm tế bào Cũng chính là không có xuất hiện kháng nguyên tính thời điểm Muốn lấy được vô kháng nguyên tính phôi thai phạm tế bào Muốn từ 8-12 chu linh lúc đầu phôi thai cùng thai nhi bên trong mới có Vượt qua khoảng thời gian này sẽ phát triển ra kháng nguyên tính Từ đó đối mặt miễn dịch bài xích vấn đề Một khi cứng ép cấy ghép xuất hiện kháng nguyên tính phôi thai phạm tế bào Là sẽ đưa tới gì ứng chờ miễn dịch phản ứng Thậm chí có thể trí mạng. Mà diệp hoa trong máu có kể trên sở có điều kiện đồng thời. Còn quá mức có kinh khủng tự mình năng lực hồi phục. Hắn huyết thật là là bảo vật vô giá. Chỉ cần nhân không ngòeo. Ăn uống sảng khoái. Dinh dưỡng cao hơn. liền có thể liên tục không ngừng sinh sản có thể tiến hành gì thể cấy dép cường hiệu kích thích tố sống lại nhân tử. Dưỡng nhan duyên thọ. Này chính là một cái sống sờ sờ thực tế bản đường tam tạng không thể nghi ngờ sau này quyết không thể khiến thầy thuốc đụng ta. Diệp Hoa nói thầm. Hắn bây giờ thân thể này trên lý thuyết tuyệt không lây tật bệnh khả năng. Giống như đít buôn như thế căn bản không giết chết. Dĩ nhiên không có đít buôn khoa trương như vậy. Diệp Hoa cũng không phải là chân chính bất tử chi thân. Thế gian như cũ có rất nhiều tính sát thương vũ khí có thể đối với hắn tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Vượt qua nhiệt độ bảo đạn. Đầu đạn hạt nhân những thứ này. Trực tiếp bị tức biến hóa thành phân tử trạng thái. Tục xưng hóa thành cho bụi. Hóa thành cho tàn. Cái gì sinh mạng thể đều chết không thể chết lại. Thu hồi những thứ này suy nghĩ. Tắt toàn bộ toàn bộ tin tức biểu hiện. Lại để cho tiểu âm đào được tự thân hoàn chỉnh xen trận liệt đồ phổ tin tức tất cả đều hoàn toàn nát bấy xuống. Ngay cả hắn tư nhân máy chủ cũng không có bất kỳ dành trước. Bí mật nhất chính là không có bí mật. Trên thực tế, vẫn có dành trước. Đó chính là diệp hoa bản thân. Đây là hắn quyết định nát bấy thanh trừ toàn bộ tin tức một nguyên nhân quan trọng. Trong đầu hiện ra bị giam lỏng. Quyển dưỡng lên. Từ đó cung cấp liên tục không ngừng huyết thanh. Màn này khiến hắn một trận lông măng run rẩy. Đem toàn bộ tin tức toàn bộ nát bấy thanh trừ xong, Diệp Hoa hư thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lòng an ổn hơn nhiều. Sau đó bắt đầu bắt tay La sơ dụng cổ ánh chiếu. Trừ này một thân nương nương khang cùng thịt tươi mặt trắng nhỏ hình tượng. Một cách nữa là vì chúng nữ chế bị một phần gì thể cấy ghép cường hiệu sống lại nhân tử. Không chỉ là chúng nữ vi vọng mình có thể nắm giữ thịnh thế mỹ nhân Thanh xuân thường chú Diệp hoa cũng giống vậy vi vọng chính mình nữ nhân thanh xuân thường chú thịnh thế mỹ nhân Toàn năng khoa ký cử đầu 37 chương 366 không thể nào ngươi thật sợ chích Từ nhỏ đã sợ buổi chiều 17 lúc khoa học kỹ thuật biệt thự phòng thí nghiệm dưới đất 2 giờ trước Diệp hoa còn là một bộ thịt tươi mặt trắng nhỏ nương nương khang Mà bây giờ Thông qua tử ngoại quang ánh chiếu sau khi lắc mình một cái Hắn hình tượng đã khôi phục thành khả khống biến gì trước bộ dáng, Nhưng vẫn là khác biệt rất lớn Hắn bây giờ lộ ra càng tuổi trẻ Như vậy mang đến rõ ràng nhất biến hóa là hắn cặp mắt kia Ngoại trừ có người tuổi trẻ đặc biệt sắc bén phong mang Cũng nhiều một vệt thâm thúy Mặc dù canh niên kỳ rồi Nhưng những năm gần đây dưỡng thành thượng vị giả khí chất lại không có biến mất Cái này làm cho hắn cùng bình thường người tuổi trẻ có rõ ràng không giống Nhau một mặt So với lúc trước canh niên kỳ lại càng có mị lực Bây giờ diệp hoa hoàn thành tử ngoại tuyến ánh chiếu Muốn lần nữa biến trở về mặt trắng nhỏ Tiểu thịt tươi liền nan vu thượng thanh thiên rồi Bởi vì da thịt trải qua tử ngoại tuyến ánh chiếu đã sinh ra hắc sắc tố động lại Trừ phi hắn lại vào đi thối biến một lần bất quá cơn áp mộng kia khiến hắn không bao giờ nữa muốn trọng tới một lần Cho dù là mơ Cũng quá mức với chân thực Lúc này Hắn ở sinh vật phòng thí nghiệm trong trụ hình sinh vật khang phòng trong khoang tím kén đã sớm hoàn thành thoái biến cũng thông qua thủy song dịch triều ly đi ra ngoài Diệp Hoa ngồi ở một cách đài thí nghiệm một bên, ánh sáng màu trắng nguyên chiếu sáng toàn bộ mặt bàn. Hắn từ trên người chính mình lần nữa rút ra đổ đầy thuốc trích huyết dịch. Cường Hiểu sống lại nhân tử ở huyết thanh chính giữa. Huyết thanh là huyết dịch tự nhiên đông đặc lúc thượng tầng chất lỏng màu vàng nhạt, số lượng không nhiều huyết tương là đem huyết dịch ra nhập có kháng ngưng tề ổn nghiệm bên trong ly tâm sau sẽ phân tầng, tổng cộng ba tầng. Thượng tầng chất lỏng màu vàng nhạt huyết tương. Trung tầng màu trắng tiểu cầu nhỏ hơn huyết cầu. Giúp làm đông máu bạch cầu. Tầng dưới là hồng cầu. Không sai biệt lắm hoàn thành cuối cùng một dược tề huyết thanh chia liệp Diệp hoa thuận đường. Tiểu âm. Làm cho các nàng tất cả xuống lần này là thật muốn đánh châm. Đáng nhắc tới là. Tiểu âm sẽ không trực tiếp thông báo kiều vi các nàng. Mặc dù nàng có thể làm như thế. Nhưng Diệp Hoa yêu cầu nàng phải chuyển báo cho hòa thúc. Xem ra giống như là uổng công vô ích. Diệp Hoa làm một tâm tư kiến đáo nhân. Biết được phải muốn làm như thế. Nếu không hòa thúc cái này đại quản gia sẽ lâm vào một cái rất lưu túng vị trí. Mà hắn lại ếp không thể thiếu. Qua thêm vài phần chung. Kiều Vi. Lam Bình. na còn có guitar gà quơ xa xò di tứ nữ cùng nhau tới xuống đất kho. Các nàng cũng không phải lần thứ nhất đi xuống, bất quá tiến vào sinh mệnh phòng thí nghiệm vẫn là lần đầu tiên. Tuy nói gọi đất hạ kho, nhưng kỳ thật là suốt tầng một dưới đất lầu. Thực tế diện tích so sánh với tầng lớn hơn 40%. Nơi này hoàn toàn là diệp hoa tư nhân sở nghiên cứu. Có chút lạnh quái âm u. Kiều vi sợ hãi nói, sinh mệnh phòng thí nghiệm vẫn tương đối đặc thù. Ánh sáng lạnh lẻo nguyên Liếc mắt nhìn là có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc sinh vật nguy hiểm đồ án Tất cả lớn nhỏ song song ốm nghiệm Rất nhiều hữu cơ sinh mệnh đều cần nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh Vân vân các loại Tóm lại chúng nữ không kháng cử nhưng cũng không thích lắm như vậy hoàn cảnh Theo một đạo thông gió môn suy vang lên Thủy tinh trong suốt cửa cách ly tự động ngang mở ra Chúng nữ đi tới Diệp Hoa sở ở trong phòng thí nghiệm. Ngươi da thịt làm sao? Kiều Vi thấy hắn bây giờ hình tượng hơi lộ ra ngạc nhiên khi ta ga ơ xa so di các nàng cũng đầy mặt không hiểu. Không nên ngạc nhiên đặt đỉnh bước sóng khoảng cách một chu kỳ dao động tử ngoại quang đánh. Diệp Hoa đơn giản là chúng nữ giải thích hạ sự biến hóa này tài bừng tỉnh. Một người nam nhân một thân da thịt trắng noán thủy nộn ta Diệp Hoa làm một khen biểu tình Chọc cho chúng nữ che miệng mà cười Lam Bình hì hì mỉm cười nói Ta cảm thấy được đi Trước kia cũng thật xinh đẹp Thủy nổn ra thịt cảm giác kỳ lạ Diệp Hoa nghe miệng đầy rút ra run rẩy, Liếc mắt Bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ Lười để ý tắt nàng Đeo lên một bộ tân vô khuẩn bao tay đến góc tường bên mở ra đặt vào nơi này dịch đạm nhiệt độ thấp đông lạnh quý. Cho dù là mùa hè chói chang thời tiết, còn cách thật xa, làm Diệp Hoa mở ra dịch đạm đông lạnh quý thời điểm, chúng nữ như cũ cảm thấy một trận khí lạnh đánh tới. "Đúng rồi, Người gọi chúng ta hạ tới làm gì, Sa Na hiếu kỳ hỏi." Mắt to nhìn chằm chằm Diệp Hoa từ đông lạnh trong tủ xuất ra bốn cái phong bế ốm dẫn. Chích chích bầu không khí đột nhiên an tĩnh Diệp Hoa không khỏi nhìn về phía các nàng Gặp chúng nữ sắc mặt cổ quái Cũng là khiến hắn mặt đầy sinh không thể yêu Giờ khóc giờ cười giải thích Ai không phải là Các ngươi trong đầu suốt ngày muốn là cái gì thật trích lấy cái gì đánh Đương nhiên là dùng châm lạc lấy cái gì châm dĩ nhiên cái mông châm lạc đánh như thế nào Diệp Hoa chính nắm ngũ quản dung dịch không ngừng bỏ rơi Đặt ở nhiệt độ bình thường dưới trạng thái Ôn dấn bên trong vật chất nhanh chóng bắt đầu dịp hóa Nội bầu ngậm có tương ứng sinh vật nhân tử Bóc ra huyết thanh cần phải cùng hỗn hợp tài có thể tiến hành hữu hiệu trích Đương nhiên là đánh Chờ một chút Diệp hoa vừa làm bên trả lời Đột nhiên ngừng lại Hắn cảm giác có điểm không đúng Trong lúc vô tình bị này mấy người nữ nhân ngươi một lời ta một câu cho vòng vào không biết lĩnh vực Liếc về các nàng liếc mắt Từ tốn nói Trắng nón thủy nộn ra thịt muốn nếu không muốn muốn phương hoa thường chú muốn vẫn không muốn chúng nữ hơi ngạc nhiên Ngươi là nói bây giờ là được rồi không đúng rồi buổi trưa thời điểm ngươi không phải nói nhanh nhất cũng phải nửa năm Được vậy thì nửa năm sau đi Diệp Hoa vừa nói liền chuẩn bị đem đồ vật thu hồi đi đóng tồn. Chúng nữ thấy vậy chợt châm miệng một lời, "Đừng, ta sai lầm rồi. Bây giờ liền muốn, bây giờ liền muốn." Nhất thời nhu thuận vạn phần, lệ thuộc vào thuận theo, hưng phấn mong đợi không hề che giấu. "Vậy thì đúng rồi." Diệp Hoa hài lòng trở lại, hai ba phần chung nháy mắt đã qua. Hắn trước sau mang ngũ quản hỗn hợp huyết thanh dung dịch phân biệt dẫn nhập ngũ cái ổn trích Chúng nữ cũng là yên lặng nhìn hắn thành thạo thao tác. Thấy kia ngũ quản thể lòng vật sống như nhìn chân bảo hiếm thế như thế. Đang lúc này. Kỳ ta gà ơ xa bỗng nhiên yếu ớt nói. Thật muốn đánh châm à không thể khẩu phục sao khẩu phục hiệu quả giảm hiệu 95%. Cho nên chỉ có thể trích Diệp hoa liếc nàng liếc mắt. Bỗng nhiên cười quái gì nói Ai Ta liền kỳ quái Lớn như vậy lại châm giải ngươi cũng không sợ Như vậy mảnh nhỏ lại đoạn châm ngươi đảo là sợ Khi ta ra ơ xa xo gì tức giận liếc mắt Nếu như có thể Ta tình nguyện lựa chọn người trước Đúng vậy Lớn nhỏ không phải là mấu chốt dài ngắn không là vấn đề Mấu chốt là một cách thoải mái một cách đau Diệp Hoa cười liệt liệt Trộn rồi mấy câu miệng liền sần sần thu liếm thần thái Chuẩn bị hoàn thành Diệp Hoa nghiêm trang ngắm nhìn chúng nữ Này có thể là bảo vật vô giá Hơn nữa cực kỳ khó khăn chế tác Người nào tới trước Nhanh lên một chút ta trước đi Lam Bình tiến lên một bước đến bên cạnh hắn Tư thế không đúng kiểu cao hơn một chút Lại phung đi lên một chút Diệp Hoa mặt đầy suối ruột đến đảo Tay một ngứa không nhìn được ba một chút vỗ tới. Em dịu nhuận cảm giác hay lại là như vậy thượng cấp. Ô kìa phép ngươi liền cố ý. Lam Bình hồi mâu u án chừng mắt liếc hắn một cái. Này tư thế rất mệt mỏi. Mau đánh châm không được tự nhiên hạ ngươi. Uốn tới vỏ lui ta đánh như thế nào châm à diệp hoa nghiêm túc nghiêm túc nói. Đồ lưu manh. Lẩm bẩm một câu Lam Bình đàng hoàng không nhúc nhích. Diệp Hoa thu hồi chơi đùa tâm, bắt đầu chuyên chú. Hắn chuyên chú đặc điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là không nói lời nào. Tay cầm dính vào khử độc dịch vô khuẩn quấn bông gòn ở trắng nón êm dịu cách mông hơi phần trên vị lau một cái. Lam Bình chợt cảm nhận được một vệt lạnh như băng từ sau phương đánh tới. Lúc này Diệp Hoa đâm xuống một châm. Lam Bình răng trắng khẽ cắn hương tha. Môi so với cách này hai chồng mắt im lặng không lên tiếng. ngược lại một bên gita gaber sasozi không khỏi liền vội vàng nhắm mắt cũng di căn ánh mắt. kiều vi ngạc nhiên nhìn nàng. không thể nào. ngươi thật đúng là sợ chiếc à từ nhỏ đã sợ. thấy gita gaber sasozi mặt đẹp vô cùng lo lắng, sợ hãi. nhìn đến kiều vi quả thực không nhịn được phúc xích một tiếng. liền vội vàng che miệng mà cười. Vừa mới nàng thật là cho là bọn họ hai cách ở liếc mắt đưa tình đâu rồi. Không nghĩ tới nàng thật sợ chích. Tốt lắm, người kế tiếp ai tới. Lam Bình xong chuyện sau khi. Diệp Hoa cầm lên một cái khác cái ống chích cùng vô khuẩn quấn bông gòn liếc về phía ba người các nàng. Ta tới đi. na chủ động tiến lên đón. Sau đó là Kiều Vi. Cuối cùng là ki ta ga Nàng mặc dù rất sợ chích. Nhưng vẫn là gánh không được dưỡng nhan duyên thọ sức dù dỗ Là chúng nữ đánh song châm Diệp hoa mang cuối cùng một nhánh cường hiệu sống lại nhân tử thuốc thử thu cất Để cạnh nhau vào dịch đảm nhiệt độ siêu thấp đông lạnh trong quầy tiến hành gián kín đóng tồn Này một nhánh là để lại cho ca la Lúc nào mới có thể thấy hiệu quả châm đánh song Kiều vi đối với hắn cũng tuyệt đối tín nhiệm Nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên như vậy Hai đến ba ngày sau đi Đây là thuộc về gì thể cấy ghép. Sống lại nhân tử có thể kéo dài 12-15 năm trái phải Đến lúc đó đang vì ngươi môn chế tác Đánh lại là được Diệp Hoa nói như vậy Không quên lần nữa nhấn mạnh Cũng kín miệng thực điểm Biết không biết rồi Tuân lệnh chúng nữ chính cao hứng ở trong lòng Nhu thuận trăm miệng một lời Ăn ý cảm giác mười phần chủ nhân, hòa thúc đã chuẩn bị xong bữa ăn tối. đi thôi, lên một lượt đi. ai chớ đụng lung tung dụng cô thí nghiệm. tiểu na ngươi tay không đứng đắn. trở về phòng ngủ thứ nhất thu thập ngươi. hừ.